chương ba trăm hai mươi sáu tạm biệt tôi cũng nhớ anh hiến tùng nam vừa nghe đến tiền liền vội hỏi cách gì cơ hiến thanh ti chậm rãi mở miệng nói hiến tùng nam nghe xong lắc đầu liên tục không được ta không thể làm thế được ai mà chẳng biết đó là một tên biến thái hiến thanh ti b u môi khinh bỉ nói vợ con ông đều có thể không cần em gái lại không nợ à? sao tôi không phát hiện ra hóa ra ông cũng là một người anh tốt đấy nhỉ cô nhún vai ra dù sao tôi cũng đã nói ra những cách có thể rồi số tiền này ông muốn hay không là tùy ông ông chắc sẽ không ngu mà cho rằng nhạc thính phong bơm ba trăm năm mươi tỷ vào công ty ông sau đó số tiền này sẽ là của ông đấy à đừng có ngây thơ thế chứ đến lúc đó công ty của ông chỉ có thể là của người ta mà thôi ông có thể vượt qua cơn nguy hiểm lần này nhưng cũng đồng nghĩa với việc trở nên nghèo khổ k h ố n quẫn tôi nói cho cách kiếm tiền nhanh nhất nửa đời sau của ông muốn trở nên nghèo rớt mùng hơi hay muốn c ẩ m ý gì ngọc thực sống sung sướng tự ông chọn lấy t i ế n thanh ti nói xong quay đầu bước đi t i ế n tùng nam đứng sững ở chỗ đó rất lâu tiền đ ư a ông ta không còn tiền chẳng lẽ đến cái tuổi này rồi mà ông ta thực sự phải sống nốt nửa đời còn lại như những kẻ lang thang nhặt ve c h a i ven đường hay sao cả vợ cả con ông ta đều có thể dồn bỏ em gái thì có gì quan trọng yến thanh ti bước vào thang máy cửa thang máy chưa kịp đóng lại tiểu từ đã thở hồng hộc chạy vào bên trong tiểu từ không dám nhìn yến thanh ti chị em em vừa nãy nghe thấy hết rồi ạ chị em cũng không biết cái này có hữu í c h hay không nữa tiểu t ử lôi một cái bút ghi âm từ trong túi ra đó là cái bút bình thường yến thanh ti hay để trong túi sách cậu đã ghi âm lại cuộc đối thoại của yến thanh ti và yến tùng nam yến thanh ti n h ú n mày vô vai tiểu tử không tệ nhà nhóc con thông minh phế tiểu t t ử nuốt nuốt nước miếng chị chị cứ yên tâm em sẽ không nói bất cứ cái gì đâu em chẳng nghe thấy gì hết sau này bắt gặp những chuyện kiểu này thì nhớ tránh xa ra nhé ơ mau về đi ngày mai cho em nghỉ đấy c ả m ơn chị vậy em về đây tiểu tư đi rồi yến thanh ti đi lên phòng căn phòng này đã sửa thành phong cách xa hoa trên đất trải thảm lông dê đắt tiền bước đi trên đó không một tiếng động yến thanh ti đá văng dày trên t r ầ n ngồi dưới đất lương dựa vào thành giường câu ngẩn ngơ ngồi nhìn bức tranh treo trên tường cô cái gì cũng làm phạm pháp vi phạm giới hạn đạo đức tất cả cô đều đã làm đừng nhìn từ góc độ của một người bình thường chắc là cô là một kẻ tội ác tài trời nhưng không làm như vậy chẳng lẽ cứ trơ mắt ra nhìn bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật nhìn bọn họ tiếp tục sống những ngày tốt lành cả nhà đoàn viên dựa vào cái gì cái chết của mẹ cô người khác có thể quên nhưng cô làm sao có thể quên cho nổi sao có thể quên được chứ đám người hiến tùng nam chính là hung thủ giết người cô biết rõ rành rành nếu như cô không làm bất kỳ điều gì hết thì cô còn tư cách gì làm con gái của mẹ mình nữa trên cõi đời này đâu có ai vừa sinh ra đã là kẻ điên mà đều bị ép buộc thành điên hiến thanh ti biết người như cô đến cuối cùng chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt lành gì nhưng những thứ đó cô không phải là thứ cô cần để tâm đến giống như lời thoại trong một bộ phim mà cô đã xem ba tha thứ là việc của thượng đế mà nhiệm vụ của cô chính là đưa bọn họ đến trước mặt thượng đế y ế n thanh ti lôi di động ra gọi một cuộc điện thoại giúp tôi điều tra tài khoản của y ế n tùng nam bao gồm những tài khoản dùng thân phận giả để mở xem xem số tiền ông đã nuốt đi đâu mất rồi có được chứng cơ xác thực thì càng tốt không biết người ở đầu dây bên kia nói câu gì y ế n thanh ti nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt tôi tốt lắm tất cả cũng coi như tiến triển thuận lợi tạm biệt tôi cũng nhớ anh chương ba trăm hai mươi bảy đừng lo để anh trai đưa em lên lúc y ế n thanh ti đặt điện thoại xuống đã là d ạ n g sáng cô rất mệt nhưng lại không buồn ngủ chút nào căn phòng này thật xa lại không phải là căn phòng nhỏ cô ở lúc đầu mới về nước nữa y ế n thanh ti không hề có chút thân thuộc gì với nơi này trong đầu cô lại nghĩ đến chuyện của hiến tùng nam ông ta không phải là một kẻ ngu kể cả ông ta có ra tay với diệp linh chi đi chăng nữa nhất định ông ta sẽ để lại cho bản thân mình một đường lui nếu đưa trước cho ông ta một trăm bảy mươi lăm tỷ cũng đồng nghĩa với việc đưa một nhược điểm của mình cho ông ta đến lúc đó lại không dễ để giải quyết nhưng muốn thả con săn sắt bắt con cá rô thì cô phải làm như vậy tiến thanh ti nhắm mắt lại tiến tùng nam rời khỏi cẩm tú viên quay về nhà mình nhưng ông ta không vào nhà mà ngồi trước cửa nhà cả một đêm tiến thanh ti đưa ra hai điều kiện còn một cả một kiến nghị cái sau càng ác độc hơn so với cái trước tiến tùng nam trước giờ đều biết bản thân mình là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn nhưng giờ ông ta phát hiện ra đứa con gái này của ông ta còn ác độc hơn cả ông ta thậm chí còn hơn rất nhiều là đằng khác ông ta vẫn nhớ nhiếp thu phinh là một người phụ nữ cực kỳ lương thiện sao lại có thể sinh ra một đứa con gái ác độc như thế này được trong ba đứa con của hiến tùng nam nếu thật sự tính ra thì chỉ có hiến thanh ti là giống ông ta nhất khốn nạn độc ác tàn nhẫn không từ bất cứ thủ đoạn nào đưa yến minh châu vào bệnh viện tâm thần người bình thường đi vào nơi đó cũng sẽ trở nên điên rồi h ư ớ n g hổ minh châu giờ kỳ thực cũng không khác tâm thần là bao giết diệp linh chi q u á khó không phải yến tùng nam không nỡ mà là giết bà ta sẽ mang đến quá nhiều phiền phức còn về phần như kha yến tùng nam giết mạnh một hơi thuốc nó là em gái ruột của ông trong cái nhà này chắc ông ta chỉ đối với đứa em gái duy nhất này cũng hơi hơi có chút gọi là cảm tình mãi cho đến khi trời sáng xung quanh chân yến tùng nam đã đầy tàn thuốc ông ta đứng dậy lấy chìa khóa ra đi vào nhà trời sáng yến thanh ti tỉnh lại cô xoa hai cái chân tê dần mỏi như vịn thành giường đứng dậy hôm qua nghĩ nhiều quá ngủ từ lúc nào không biết thế nên cô cứ thể mà ngồi ngủ cả đêm trên mặt đất giờ đã là hơn chín giờ sáng hôm nay tạm thời không có việc gì y ế n thanh ti gọi điện cho tiểu từ bảo cậu không cần đến rửa mặt thay quần áo xong cô đi ra ngoài cô gọi một chiếc taxi đến tập đoàn n h ạ thị trên đường tài xế cứ nhìn c h ộ m y ế n thanh ti mãi dường như đang nghi ngờ cô có phải là cái cô diễn viên mà bị bị đám cư dân mạng suốt ngày bôi đen nói xấu kia không đến nơi yến thanh ti bước thẳng vào cửa chính của công ty vẫn giống lần trước bị ngăn lại ở quầy lễ tân nhân viên lễ tân vẫn là cô gái lần trước yến thanh ti tháo kính ra cười với cô ấy tôi đến gặp nhạc tổng của các người không có hẹn trước cô nhân viên lễ tân ngẩn ra đây chẳng phải là cái cô lần trước đến bảo là hẹn nhạc tổng lên giường với cô ấy còn gì hình như là ngôi sao thì phải nhân viên lễ tân sự tỉnh mặt đỏ hồng không k hay ô n g h lắm đâu ạ hay là để chúng tôi gọi điện lên hỏi trước đã ạ điện thoại còn chưa kịp gọi đ ố n g câu nghe thấy một giọng nói kinh ngạc đầy vui vẻ y ế n thanh ti y ế n thanh ti quay lại nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt cao lớn đẹp trai nhìn những đường nét trên gương mặt dường như có chút huyết thống của người phương tây y ế n thanh ti cao mày anh là ai nhân viên lễ tân nói giám đốc khúc cô yến đây đến tìm n h à tổng không có hẹn trước khúc kính đánh ra yến thanh ti từ trên xuống dưới một lần lần này cũng đến để hẹn lên giường à yến thanh ti giẫm một phát lên giày của anh dùng mũi bàn chân nghiến xuống thật mạnh quay đầu bước đi về phía thang máy khúc kính đau đến mức trợn mắt hít vào một hơi thật đúng là một cô nàng tỉnh tình nóng nảy đừng lo để anh trai đưa em lên chương ba trăm hai mươi tám đợi anh cả đêm mà anh không đến trong thang máy khúc kính liếc nhìn yến thanh ti cảm khái nói cuối cùng cũng gặp được người thật rồi yến thanh ti đột nhiên bước một bước thật dài dựa sát vào khúc kính khiến anh ta sợ đến mức lùi ra sau một bước cô làm gì thế tôi không có suy nghĩ không an phận với cô đâu nhé yến thanh ti cười nhạo dựa vào gần một chút để anh ngắm cho kỹ hơn còn gì nhân tiện móc mắt anh ra luôn khúc kính lập tức bịt mắt lại tôi không nhìn nữa thang máy tinh một tiếng đã đến nơi anh ta nói tự vào đi anh trai không đi với cô đâu tôi không muốn giống như vũ phóng bị đẩy đi đào đất đâu giang lai nhìn thấy hiến thanh ti vội nói cô thanh ti sao cô lại đến đây anh ta giờ có rảnh không có cô đến thì lúc nào ngài ấy cũng rảnh hiến thanh ti cười bên cạnh nhạc thính phong quả nhiên toàn là những người thú vị giang lai đưa yến thanh ti đến trước cửa phòng làm việc của nhạc thính phong gõ hai cái lên cửa nghe được tiếng của nhạc thính phong mới đẩy cửa mời yến thanh ti bước vào đợi cô vào rồi liền đóng cửa lại nhạc thính phong cho rằng là giang lai đến nên cũng không ngừng đầu có chuyện gì không ai trả lời anh đột nhiên có một bàn tay nâng cầm anh lên đến thăm anh nha nhạc thính phong ngẩn ra một lát bị ép ngẩng đầu lên nhìn yến thanh ti thư thế của hai người quái dị cực kỳ anh không nhịn được bật cười thật đúng là một sự kinh hỉ sao hôm nay em lại chịu đến tìm tôi thế này y ế n thanh ti nhún vai hôm qua đợi anh bỏ lên giường mãi mà cả đêm không thấy anh không đến thì tôi đành phải đến chứ sao nhạc thính phong cầm lấy bàn tay của y ế n thanh ti đặt một nụ hôn lên tay cô tôi thật mong em đến tìm tôi vì lý do này nhưng tôi hiện giờ thì số của tôi không tốt đến thế đâu vô duyên vô cớ đến tìm tôi nói đi có chuyện gì cho tôi mượn một trăm bảy mươi lăm tỷ trước xong việc trả lại anh sau không vấn đề gì nhưng em nói với tôi lý do tại sao đột nhiên lại mượn số tiền này đã có chút việc để tôi đoán xem nhạc thính phong đứng dậy rót một cốc nước cho y ế n thanh ti đặt trước mặt cô kéo cô vào lòng cùng ngồi xuống hôn lên vành hai cô y ế n tùng nam đến tìm em đúng không hai ngày nữa cục công thương sẽ đến công ty ông ta kiểm toán công ty của ông ta hiện giờ đang thiếu hụt một ba trăm năm mươi tỷ nếu không mau chóng lấp đầy cái lô thùng đó cho dù quan hệ của ông ta có cứng đến đâu cũng không bảo vệ nổi ông ta em đồng ý giúp ông ta hơn nữa còn làm giao dịch với ông ta đúng không y ế n thanh ti có hơi kinh ngạc không ngờ nhạc thính phong lại biết t ư ở n g tận đến thế chắc anh ta đã sớm đoán được y ế n tùng nam sẽ đến tìm cô hơn nữa người cô có thể tìm đến chỉ có anh nhạc thính phong vốn là một người nhìn xa trông rộng có gì mà không đoán ra được tại sao anh không nghĩ rằng bởi vì ông ta khóc lóc cầu xin khổ sở khiến tôi mềm lòng mà ra tay giúp đỡ ông ta dù gì đó cũng là cha ruột của tôi v ớ anh hai bị nhạc thính phong hôn đến tê dại tiến thanh ti đưa tay đẩy đầu anh ra nhạc thính phong dường như trả thù cắn cô một cái bực tức nói nếu em mà lương thiện như thế thì tôi đã sớm bắt được em rồi còn phải đợi đến bây giờ lô vốn mất mấy đêm liền ngủ với người ta xong liền đá người ta đi thế à giờ mẹ anh hơi một tí lại lôi chuyện này ra trâm trọng anh nếu chọc bà chủ nhỏ nhà anh không vui kiểu gì bà cũng sẽ nhẹ nhàng cho anh một câu mẹ có l ã o đến mấy cũng không bị người ta suốt ngày ngủ lỗ vốn nhạc thính phong nắm lấy cằm của y ế n thanh ti ép cô nhìn thẳng vào mắt anh nói thật cho tôi nghe giao dịch giữa em và ông ta là gì y ế n thanh ti cười cười tôi chỉ đưa ra cho ông ta một câu hỏi lựa chọn thôi mà có làm hay không tôi chẳng bắt ép được ông ta nhìn vào đôi mắt của y ế n thanh t i nhạc thính phong biết cô nói thật anh siết cằm cô y ế n thanh t i vì mấy kẻ cặn bã đó mà để bản thân nhúng c h ạ m quả thật không đáng giá một chút nào em có biết không chương 329, c ó đôi lúc thật muốn đánh cho em một trận y ế n thanh t i bị nhạc thính phong nhìn như thế có hơi mất tự nhiên cô vẫn cứ cho rằng việc báo thù là việc của mình hai lần trước cô kéo nhạc thính phong vào chuyện này cũng là bởi vì bị anh phát hiện cô vì tự bảo vệ mình nên mới không thể không kéo anh cùng làm với cô nhưng bây giờ sau một thời gian tiếp xúc thật ra trong lòng yến thanh ti đã có chút thay đổi với nhạc thính phong cô không biết giữa anh và cô giờ rốt cuộc là mối quan hệ gì nhưng mà cô đã thành ra thế này rồi không thể quay lại nữa không cần thiết phải lôi anh vào để hủy diệt cùng với cô yến thanh ti con môi lo lắng cho tôi à yên tâm tôi không nốc đến thế đâu nhạc thính phong cười trầm biếm em cho rằng em thông minh lắm à trước đây đều là tôi nhường em nếu không em nghĩ em có thể đỡ được bao nhiêu chiêu dưới tay tôi nếu muốn chơi âm n h ư quỷ kế thật em căn bản không phải là đối thủ của cái loại cáo già trên thương trường nhiều năm như yến tùng nam lúc em đồng ý với ông ta thì đã đưa luôn nhược điểm của em cho ông ta rồi nói cho dôi biết em định làm gì tôi làm cho em yến thanh ti vẫn không muốn nói thật không có gì mà đột nhiên c ầ m bị xiết mạnh nói trên gương mặt của nhạc thính phong không hề có nụ cười nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào yến thanh ti thật đáng sợ đây mới đúng là dáng vẻ bình thường của anh hiển nhiên khi anh đứng trước mặt yến thanh ti rất nhiều lúc đều không bình thường trái tim của yến thanh ti như bị ai đó bóp chặt lấy nhạc thính phong mạnh mẽ xông vào thế giới của cô không cần biết cô có muốn hay không khăng khăng nhúng tay vào cuộc báo thù của cô cô không biết nên vui hay là nên bất an nữa vui vì có một người có thể đi cùng cô trên con đường này cùng cô bước trong bóng tối bất an là vì người ta dành cho cô nhiều như vậy cô lấy gì để báo đáp tiến thanh ti liếm liếm khoé môi nói anh không cần như thế đâu một mình tôi là có thể mà nhạc thính phong bực tức cắn lên môi cô một cái có những lúc thật muốn đánh cho em một trận yên tâm tôi không phải là em tôi là công dân tốt tuân thủ quy định pháp luật đôi khi muốn xử lý ai đó không cần thiết phải làm những chuyện phi pháp chỉ là em không biết cách chơi mà thôi hiến thanh ti trợn mắt nhìn anh anh đang khinh bỉ trí thông minh của tôi đây à nhạc thính phong co n môi đúng thế thì làm sao nào đừng có mà đánh chống lảng nói đi em mà không nói thì hôm nay em không cần ra khỏi cái văn phòng này đâu nói thế bàn tay của anh đã trượt vào trong làn váy của yến thanh thi yến thanh ti vội chặn tay anh lại tôi nói với ông ta rằng muốn có tiền thì cho tôi xem thành ý của ông ta diệp linh chi sắp ra khỏi trại tạm dâm rồi một mạng đổi một mạng nha nhạc thính phong búng lên c h á n cô một cái đàn em bảo tôi phải nói em thế nào mới phải đây nhà mẹ đẻ của diệp linh chi trước đây là xã hội đen sau này mới tẩy trắng nhưng bây giờ ai mà biết có trắng thật hay không nhưng yến tùng nam nhất định biết ông ta không thể tùy tiện giết chết diệp linh chi được nếu không nhà họ diệp tuyệt đối không bỏ qua cho ông ta thử cái lao giả này nói không chừng đang âm hưu chuyện gì đấy nhạc thính phong thả cô ra đi ra ngoài cô hỏi anh đi đâu đấy anh quay lại bịt kín môi cô bằng một cái hôn rồi buông cô ra thành thật ngồi chờ ở đây chuyện này không cần em lo để tôi làm hiến thanh ti cau mày nhạc thinh phong chuyện này tự tôi em tốt nhất ngậm miệng lại cho tôi tôi không muốn nghe thấy em nói em có thể tự làm được không cần ai giúp còn nữa ông đây không phải giúp đỡ em nhạc thính phong ấn c ô ngồi vào cái ghế ngồi của văn phòng tổng giám đốc anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc đóng cửa lại nhân tiện khóa trái luôn từ bên ngoài chương 330, thanh ti đến rồi đừng để con bé đi mất giang lai cậu đến đây nhạc tổng có gì dặn dò ạ đi làm cho tôi chút việc yến thanh ti vặn mãi mà cái cửa vẫn không nhúc nhích cô thở phì một hơi không biết nhạc thính phong rốt cuộc muốn làm cái gì nữa yến thanh ti bóc chán có hơi hối hận vì đã tìm đến nhạc thính phong không ra được yến thanh ti quan sát phòng làm việc của nhạc thính phong nhìn thấy một bức ảnh anh chụp cùng nhạc phu nhân anh ở trong ảnh vẫn còn đôi chút ngây ngô ôm lấy bả vai nhạc phu nhân hai mẹ con cười trông rất đẹp yến thanh ti đặt bức ảnh xuống giờ tâm trạng cô đang rất phức tạp cô làm sao mà không hiểu anh không cho cô biết thực ra là vì muốn bảo vệ cô nhưng mà cô thật không quen được người khác bảo vệ trong cái xã hội đầy sóng gió quỷ quyệt này cô đã sớm quen với việc dương những gai nhọn của mình lên dùng mưu tính kế để đạt được mục đích của mình lúc cô đấu đá đến đầu rơi máu chả hay hấp hối thì không có ai chia tay ra giúp đỡ cô nhưng khi cô đã học được cách tự bảo vệ mình lại có người che chở cho cô tiến thanh ti thở dài nhạc thính phong quả đúng là sự kinh ngạc ngoài ý muốn nhất trong cuộc sống của cô đột nhiên xuất hiện mà không gặp bất cứ trở ngại gì vốn dĩ chỉ là muốn lợi dụng một chút để báo thù yến như kha nhưng bây giờ nhìn lại dường như làm thế nào cũng không tách ra được đột nhiên có chuông điện thoại vang lên không phải điện thoại của yến thanh t i cô quay đầu lại nhìn là điện thoại của nhạc thính phong ở trên bàn đăng reo cô do dự một lát rồi bước đến cầm điện thoại lên là điện thoại của nhạc phu nhân nhạc thính phong lưu số của nhạc phu nhân với cái tên tiểu lao thái thái hiến thanh ti không nhịn được cười lên đôi mẹ con nhà này đúng là hay thật đấy cô vốn không có ý định nghe điện thoại cầm di động đi gõ cửa định để nhạc thính phong vào nghe nhưng nhạc thính phong không mở cửa mà điện thoại vẫn cứ reo mãi thói quen của nhạc phu nhân là con trai không nghe điện không sao gọi đến khi nào nó nghe thì thôi điện thoại vẫn cứ gieo mãi yến thanh ti nghĩ ngợi mãi đừng có là chuyện gì gấp gáp là được cô do dự một lúc rồi nhấc máy cô chưa kịp nói gì thì nhạc phu nhân đã làm cho một chàng con trai con đang làm gì thế hả sao lâu thế không nghe điện thoại lề mà lề mề thảo nào đến giờ vẫn chưa bắt được con gái nhà người ta mẹ đã đến tuổi này rồi suốt ngày phải lo cho con thôi mấy hôm trước giúp con làm mấy chuyện thiếu đạo đức đến giờ mẹ vẫn t r ộ t dạ đêm nằm mơ thấy ác ngộng đây này y ế n thanh ti không hiểu chuyện gì đang xảy ra không nhịn được nói bác gái bác giọng nói ở đầu bên kia đột nhiên im bặt một lúc sau nhạc phu nhân mới hỏi khu k h u cái đó cái đó hai đứa đang ở cùng nhau à thính phong đâu có phải bác không nên gọi vào lúc này hay không bác cút máy trước nhé hai đứa tiếp tục bận đi nhé cách một cái điện thoại mà mặt tiến thanh ti không kiềm chế được mà đỏ lên câu tiếp tục bận của nhạc phu nhân nghe sao mà đen tối quá không phải là bà lại cho rằng bọn họ đang lăn lộn trên giường với nhau đấy chứ tiến thanh ti vội vã giải thích cháu đang ở trong văn phòng của anh ấy anh ấy đi ra ngoài rồi cháu thấy điện thoại cứ reo mãi nên cháu mới nghe giọng của nhạc phu nhân ở đầu bên kia bông cao vút có phần kinh ngạc ố cháu đến tìm nó à cách một tiếng cửa phòng được mở ra y ế n thanh ti ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong vội vã nói vừa hay anh nghe điện thoại của mẹ anh đi này nhạc thính phong nghe thế vội vã nghe điện thoại mẹ chuyện gì thế trong lòng có chút bất an mẹ đừng nói chuyện giật gân gì nữa đấy nhé nhạc phu nhân nhỏ giọng mẹ vốn còn đang buồn đây có thanh ti ở đó là tốt rồi đừng để con bé đi hết giờ làm thì con với con bé đến đức nhàn cư một chuyến chương ba trăm ba mươi mốt xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế nữa nhạc thính phong vừa nghe liền cảm thấy có gì đó lạ lạ anh hiểu rõ mẹ mình như lòng bàn tay bà đã cố ý nói nhỏ chắc chắc là không muốn để cho người khác nghe thấy h i ệ n nhiên là đang đề phòng ai đó mẹ đang làm gì thế đang ở cùng với ai nhạc phu nhân lì nhí yên tâm đi mẹ không hại con bé đâu mẹ đang đi dạo phố mẹ mẹ nói rõ với con trước đã mẹ đang đi dạo phố với ai bữa trưa mẹ muốn mời con ăn cơm à không phải mẹ là người khác mời nhạc thính phong nghe thấy đầu dây bên kia có người đang gọi nhạc phu nhân nhạc phu nhân có gọi được không vậy thính phong có thể đến không gọi được rồi đợi hết giờ làm nó sẽ đến con trai tôi mà đương nhiên là nghe lời tôi rồi nhạc thính phong cau mày mẹ mẹ lại gặp rắc rối gì rồi tuốt tuốt tuốt điện thoại truyền đến những tín hiệu máy bận tiến thanh ti thấy nhạc thính phong cầm điện thoại cau mày sắc mặt không tốt hỏi sao thế mẹ tôi bên đó có khả năng đã xảy ra chút chuyện có cần qua ngay bây giờ không nhạc thính phong giơ tay lên xem đồng hồ còn nửa tiếng nữa hết giờ làm em đừng vội đi đợi tôi một lát tan làm chúng ta đến đức nhàn cừ một chuyến ăn cơm à hy vọng chỉ là ăn cơm chắc chắn không có chuyện gì chứ nhạc thính phong nở một nụ cười kỳ quái c h ậ c đúng là không ngờ em lại lo lắng cho tiểu lao thái thái nhà tôi đến thế hai người lén lút kết thành tình nghĩa cách mạng thám thiết như thế từ lúc nào đấy yến thanh t i trợn mắt nhìn anh đó là mẹ anh đấy đâu phải là mẹ tôi đâu nếu ngay cả đứa con trai ruột như anh còn chẳng lo thì tôi phải lo lắng gì nhỉ nhạc thính phong ôm lấy yến thanh t i yên tâm đi ở lạc thành này không có ai dám động đến mẹ tôi đâu em ngồi đây nghỉ ngơi một lát đã đúng rồi tôi bảo người nhận cho em mấy hợp đồng đại diện quảng cáo vừa vặn ở đây có tư liệu em xem trước đi nhạc thính phong lật một tập văn kiện ở trên bàn ra đưa cho y ế n thanh thi cô mở ra xem là một quảng cáo đại diện thương hiệu cho một nhãn hiệu nước hoa của một hãng quốc tế xa xỉ hơn nữa còn là đại diện của cả khu vực châu á với độ nổi tiếng và địa vị của cô hiện giờ trong giới giải trí căn bản là không thể nhận được những hợp đồng đại diện quảng cáo cao cấp thế này nhạc thính phong không biết đã dùng thủ đoạn gì trả giá bao nhiêu để lấy được những thứ này với loại quan hệ giữa cô và anh sao anh phải hết lần này đến lần khác giúp cô trong lòng yến thanh ti bông cảm thấy như đang có một tảng đá đang đ è lên nặng trịch thế nào cũng không thể vui nổi cô đột ngột kéo tay nhạc thính phong túi đầu tránh ánh mắt anh nói nhạc thính phong xin anh đừng đối xử với tôi tốt như thế được không c à m cô bị anh nâng lên lúc nói chuyện với tôi chẳng lẽ không nên ngẩng lên nhìn tôi sao đôi mắt của y ế n thanh ti rất đẹp thông qua nó có thể nhìn tâm tư sâu thẳm toan tính và cả sự lạnh lẽo của cô hiện giờ cô đang dãy rụa nhạc thính phong vốn định trêu cô vài câu nhưng lúc này trong lòng anh lại thấy bối rối anh biết tại sao y ế n thanh ti không chịu nhận ý tốt của anh nếu đã quen với việc ỉ lại một ai đó thì có nghĩa là sẽ đánh mất năng lực sinh tồn của bản thân rồi một ngày người đó đi mất kết cục chờ đợi cô ở phía trước chỉ có thể là cái chết giống như động vật trong rừng sâu nếu như muốn sống s ó t thì phải học được kỹ năng sinh tồn không học được sẽ bị dẫm đạp ở vị trí cuối cùng trong trôi thức ăn làm thức ăn cho kẻ khác sự xuất hiện của nhạc thính phong phá vỡ nguyên tắc sinh tồn của bản thân yến thanh t i đánh đổ sự cân bằng trong thế giới của cô trong ván cờ của hai người nhìn vào thì có vẻ là yến thanh ti đang chiếm thế thượng phong nhưng trên thực tế anh mới là người mạnh mẽ xâm nhập vào thế giới của cô xâm nhập vào cuộc sống của cô cưỡng ép cô tiếp nhận anh tuy rằng yến thanh ti vẫn luôn cự tuyệt nhưng kết quả thì chương 332, em là người phụ nữ của tôi tôi vui khi đối tốt với em kết quả là anh thuận lợi bước vào nhà cô trèo lên giường cô để cô trở thành nghệ sĩ của tập đoàn nhạc thị có thể nói thực tế nhạc thính phong đã n ắ m tất cả mọi thứ của y ế n thanh t i trong tay nhưng anh vẫn không thỏa mãn trước đây nhạc thính phong luôn cảm thấy rằng anh suốt ngày chịu thiệt trước mặt y ế n thanh t i nhưng mãi cho đến khi trở về lạc thành một câu nói của nhạc phu nhân đã khiến anh hoàn toàn tỉnh ngộ trong cuộc chiến giữa anh và y ế n thanh t i khi anh quay đầu lại đằng sau anh vẫn là một con đường rộng mở phía trước mà đằng sau l ư n g yến thanh ti chỉ có một vách núi sừng sững hiểm trở nhạc thính phong có tất cả mà cô lại chẳng có gì hết không có chỗ dựa không có một điểm tựa nào cả cô chỉ có một trái tim lạnh lẽo cứng rắn của chính mình cô trông coi nó chặt chẽ kỹ càng biến mình thành mình đồng gia sát cố gắng sinh tồn trong cái xã hội cá lớn nuốt cá bé này ngăn cản mọi sự lạnh lẽo cắt ra cắt thịt của cái thế giới này cô không chịu tiếp nhận có lẽ không phải là vì cô không muốn mà là cô không dám y ế n thanh ti kiên trì giữ vững điểm mấu chốt của mình một mình bước đi trên con đường báo thù cô không thể để bất kỳ ai liên lụy vào chuyện này hôm đó nhạc phu nhân còn nói nếu như không thể đi cùng với con gái nhà người ta đến cuối cùng thì đừng có đi t r e o chọc con bé nữa trước đây nhạc thính phong cho rằng anh rất hiểu y ế n thanh ti nhưng giờ anh mới phát hiện ra anh còn không hiểu cô bằng nhạc phu nhân người mới chỉ tiếp xúc với cô trong một thời gian ngắn trong lòng nhạc thính phong rất khó chịu người con gái này càng hiểu cô anh lại càng đau lòng cô hơn khóe môi nhạc thính phong vẫn là nụ cười vô lại như cũ anh nắm lấy c ầ m yến thanh ti h em là người phụ nữ của tôi tôi muốn đối xử tốt với em em quản được tôi à ngăn đừng nói những câu khiến tôi không vui dù sao thì em có nói gì cũng không thể thay đổi quyết định của tôi được thanh ti muốn mở miệng phản bác nhưng lại không biết nên nói gì cô cầm tập tài liệu thất thần qua một lúc lâu sau câu ngẩng lên nhìn nhạc thính phong lúc anh làm việc thái độ rất nghiêm túc đôi môi mím chặt mày kiếm sắc bén thật ra lúc anh không cười đúng là một người đàn ông lạnh lùng bạc tình nhạc thính phong không ngẩng đầu cầm bút máy ký tên mình lên vị trí ký tên cuối văn bản nhìn cái gì có phải đang cảm thấy tôi rất đẹp trai đúng không hiến thanh ti nhún mày đúng thế nhạc thính phong còn tưởng cô sẽ khinh bị anh không ngờ cô lại thẳng thắn như thế đúng là hiếm thấy c h ậ t sao hôm nay lại dễ tính thế vừa nãy anh ra ngoài làm gì vậy trong đầu hiến thanh ti vẫn cứ suy nghĩ mãi chuyện này nhạc thính phong nháy mắt với yến thanh ti em không cần phải hỏi tôi sẽ không nói cho em biết đâu chỉ có thể nói cách này so với cách của em tốt hơn nhiều em không cần nhúng tay vào đâu trước khi chuyện này được giải quyết ổn thỏa anh không định nói cho cô biết yến thanh ti nâng c ầ m lên nhìn anh sao trước đây không phát hiện ra anh lại thông minh đến thế nhỉ nhạc thính phong liếc cô một cái trước đây em có cho tôi cơ hội để biểu hiện không xem ra sau này phải tranh thủ thêm vài cơ hội nữa để thể hiện cho em xem yến thanh ti cười cười không nói gì cũng gần đến giờ rồi nhạc thính phong đứng dậy đi thôi đến đức nhàn cư nào ôm yến thanh ti ra cửa nhạc thính phong thuận tiện hỏi một câu lúc nãy quên không hỏi em em làm thế nào để lên đây thế chẳng lẽ giờ em c ó thể ra vào nhạc thị như ở trốn không người rồi à không phải nha anh trai tôi đưa tôi lên em có anh trai từ lúc nào thế tiến thanh ti hất hất cảm vừa nhận xong đấy kìa kìa khúc kính đang đứng phía trước vẫy tay với anh sếp hôm nay em làm việc cực khổ thế không mời em đi ăn bữa cơm à? nhạc thính phong cười ha ha vỗ vai khúc kính nào anh trai tâm sự với em chuyện cuộc sống nào mười tiến thổ hào mẹ mai con đưa người về cho mẹ mẹ yêu thương cô ấy nhiều vào nhé chương ba trăm ba mươi ba thanh t i nhà tôi quá xinh đẹp đến nhàn ư ớ c c ư nhạc thính phong ôm eo hiến thanh t i đẩy cửa bước vào gian phòng riêng của nhạc phu nhân phút giây cửa đẩy ra tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn nhạc thính phong vốn dĩ đang mỉm cười nhìn thấy những người trong phòng sắc mặt lập tức trở nên khó coi nhạc thính phong tháo kính ra mẹ đây là trận thế gì thế này nhạc phu nhân lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên thính phong con đến rồi à ô con đưa cả thanh ti đi cùng nữa à đúng lúc lắm mẹ đang nhớ con bé thanh ti con đến đây ngồi bên cạnh b á c này nhạc phu nhân thân thiết cười cười vây tay với yến thanh ti bảo câu ngồi xuống trong lòng yến thanh ti đầy hoài nghi lúc trước nhạc phu nhân cố ý dặn nhạc thính phong nhất định phải đưa cả cô đến giờ lại giả vờ như không biết chuyện này là thế nào bữa cơm này xem ra không đơn giản chút nào y ế n thanh ti c ư ờ i cười đi đến ngồi xuống bên cạnh nhạc phu nhân nhạc phu nhân kéo cánh tay của y ế n thanh ti cười nói hôm nay đi dạo phố với bác hạ lan bà ấy khách sáo quá nhất quyết phải c ả m ơn chúng ta vì đã chăm sóc cho t ú sắc khi còn ở cảnh thành cho nên cùng ăn một bữa cơm thôi nhạc thính phong cười nói đầy ám chỉ hạ lan phu nhân khách khí như vậy từ lúc nào thế trong phòng có bốn người nhạc phu nhân mẹ con hạ lan tu sắc còn một người lạ mặt nữa hạ lan phu nhân là người có chút thanh cao chắc là do g i à thế khá hùng mạnh nên làm người rất cao ngạo bình thường tuy đối xử với người khác rất hiền hòa nhưng bà ta hiếm khi để ai vào mắt hạ lan phu nhân cười nói nói c ả m ơn là chuyện nên làm chuyện này không thể để thất lễ được hạ lan phu nhân nở một nụ cười ôn hòa liếc mắt nhìn yến thanh ti nếu cô yến cũng đến l í n rồi vừa vặn có thể c ả m ơn cô luôn lần này tú tú về có nói với tôi mấy ngày đó nó được cô quan tâm rất nhiều yến thanh ti thản nhiên nói b à khách sáo rồi hạ lan tú sắc vẫy tay với hai người em thật không ngờ cả anh thính phong và chị thanh ti cùng tới em giới thiệu với mọi người một chút đây là chị họ em chu ninh chị ấy giỏi lắm nha là một đại tài nữ chị ấy vừa mới giành giải á quân trong cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế đấy giờ chị là nhà thiết kế của hãng gì đó nha cô gái xinh đẹp bên cạnh hạ lan tú s ắ c quả có phần trí thức đeo kính ăn mặc thời thượng nụ cười lễ phép nhã nhặn nói chào mọi người tôi là chu ninh hạ lan p u nhân vũ hạ lan tú xác một cái cười mắng con nhóc này con thì biết cái gì chị họ của con làm sao giống cô yến được nói cho dễ nghe một chút một cái kiếm cơm bằng nhan sắc một cái kiếm cơm bằng tài năng nói khó nghe thì là cô bán nhan sắc còn người ta là dựa vào tài năng nói tóm lại thế nào đi nữa thì người ta là người đáng để người khác kính trọng mà cô đáng bị khinh thường ngay lập tức sắc mặt của nhạc thính phong và nhạc phu nhân trở nên không hề dễ nhìn một chút nào vị hạ lan phu nhân này ngoài mặt cười dịu dàng hiền hòa thế không ngờ được mở mồm ra lại chẳng hề hiền lành tí nào đúng là loại người tiếu lý tàng đao nhất quyết phải dẫm lên đầu người khác mới thể hiện ra vẻ cao quý của mình à hạ lan phu nhân hình như nhận ra mình lỡ mồm vội vàng giải thích xin lỗi nha xem cái miệng của tôi này tôi không có ý đó ý của tôi là hai người bọn họ làm trong hai lĩnh vực khác nhau k i ế n thanh ti đang định mở miệng thì nhạc phu nhân đã cười hì hì nói ai nói là không phải đâu mọi quốc gia trên trái đất này có nước nào mà chả có những cuộc thi sắc đẹp điều đó cũng có nghĩa là khuôn mặt rất quan trọng mấy cái thứ tài hoa á chỉ cần không phải là đướng đốc sau này đều có thể từ từ bồi dưỡng nhưng mà mặt ấy mà không phải ai sinh ra cũng co được đâu xin lỗi nha không phải tôi bảo cháu gái bà xấu đâu tôi chỉ nói là thành t i nhà tôi quá đẹp mà thôi chương ba trăm ba mươi b ố tinh địch của con đến rồi tự mình tranh đi câu này của nhạc phu nhân chẳng khác gì nói trắng ra là không phải bảo cô xấu đâu chỉ là cô không đẹp bằng thành t i nhà tôi thôi giờ thì đến lượt hạ lan phu nhân và chu ninh mặt mũi trở nên khó xem là con gái ai chẳng chú ý đến vẻ bề ngoài nhưng người ta chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào m ũ i cô ta mà nói cô thật xấu cái này vẫn không quan trọng mấu chốt là hạ lan phu nhân đã hiểu nhạc phu nhân đã không hề che giấu mà bảo vệ yến thanh ti câu nói thanh ti nhà chúng tôi của bà thế là đã coi thành người một nhà rồi đấy ánh mắt bà ta nhìn yến thanh ti có thêm chút phức tạp yến thanh ti c h ấ n kinh nhìn nhạc phu nhân đến nỗi quên luôn là đang định nói gì cô hoàn toàn không ngờ đến nhạc phu nhân sẽ không hề do dự mà che chở cho cô thế này còn vì cô mà sẽ rách mặt với người đã quen biết lâu năm bà sao bà lại đối với cô tốt thế yến thanh ti cũng đồng thời kinh ngạc tốc độ phản ứng nhanh nhẹn của nhạc phu nhân năng lực sáng tác nhanh nhẹn thật thoáng cái trong lòng của yến thanh ti trào lên sự ấm áp chậm rãi tỏa ra khắp nơi cả người đều trở nên ấm áp cô không biết câu vừa rồi của nhạc phu nhân là thuận miệng hay thật lòng nhưng thật lòng cô muốn nói một câu cảm ơn rất nhiều năm rồi cô chưa từng nghe có ai đó coi cô như người một nhà nhạc thính phong ngồi bên tay trái yến thanh thi vươn tay ôm lấy bả vai cô trực tiếp bày ra tư thế chiếm hữu đây là người của tôi cười nói bác hạ lan này mẹ tôi trước đến giờ không giấu g i ế m gì trong lòng cả nghĩ gì thì nói thế tâm địa lương thiện không có ý xấu với ai cả bác đừng để ý thực ra trong lòng nhạc thính phong đang nghĩ hôm nay mẹ đã cố gắng thế còn mở bàn tay vàng câu trả lời tuyệt lắm nhất định phải thưởng tháng này tăng gấp đôi tiền tiêu vặt cho mẹ vậy bàn tay vàng một cụm từ trong thể loại chuyện tu tiên ám chỉ việc nhân vật nhận được quá nhiều ưu đ ạ i từ tác giả ví dụ như không gian dị năng đặc biệt ở đây ám chỉ hôm nay tác giả mở bàn tay vàng cho nhạc ma ma khiến bà thông minh đột xuất vẻ mặt của nhạc phu nhân như thể không hiểu gì á mẹ vừa mới nói sai cái gì hả? thính phong lắc đầu nói mẹ mẹ nói thật quá mà lời thật khó tránh khỏi khó nghe một chút nhưng mà mẹ với bác hạ lan là bạn bè lâu năm mọi người đều hiểu nhau là người như thế nào sẽ không chấp nhận với mẹ đâu hai mẹ con kẻ tung người hứng như thể đang dựng dạp hát ấy căn bản là không cần yến thanh ti phải s e n miệng vào yến thanh ti liếm môi đây là lần đầu tiên cô tham gia vào cái tiết mục cấu xé nhau kiểu này cảm thấy bản thân mình không có đất dụng võ nhạc thính phong không giải thích thì không sao vừa giải thích cái thì mặt chu ninh đã đen sì ý của nhạc thính phong chính là mẹ anh ta nói đúng cô rất xấu nụ cười trên mặt hạ lan phu nhân s ắ p không giữ được nữa rồi may mắn đúng lúc này có người bước vào phá vỡ cục diện bế tắc phương niên con đến rồi à mau ngồi đi tôi vốn nghĩ là để một mình thính phong ăn cơm với cả một đám phụ nữ chúng ta sợ cu cậu không được tự nhiên nên gọi cả phương niên đến vừa vặn hai đứa cung thân nhau hạ lan phương niên vừa bước vào cửa đã nhìn thấy y ế n thanh t i hơn nữa trên vai cô là cánh tay của nhạc thính phong câu ngồi giữa nhạc thính phong và nhạc phu nhân khung cảnh này giống như ba người một nhà này như đập thẳng vào mắt anh khiến nó đau rát như bị lửa thiêu nhạc phu nhân nhìn thấy hạ lan phương niên h vẫn đứng bất động ở đó t r e o ghẻo nói phương niên h đứng ngẩn ra đó làm gì thế không nhận ra thính phong sao mau ngồi xuống đi mọi người đã đến đủ rồi mau gọi bọn họ mang thức ăn lên chắc mọi người cũng đã đói bụng rồi yến thanh ti nhìn thấy hạ lan phương n i ê n biểu cảm trên mặt chẳng chút thay đổi ngược lại cánh tay của nhạc thính phong đặt trên vai yến thanh ti khe xiết cô một cái nhạc phu nhân liếc mắt với con trai mình ánh mắt đó như muốn nói thằng nhóc tối t ì n h địch đến rồi đấy tự mà tranh yến thổ hào mẹ đáng được khen thưởng có phải dạo này mẹ uống thuốc bổ nao đúng không nhạc ma ma con trai thua kém người làm mẹ đành phải ra trận thôi chương ba trăm ba mươi lăm cô đã từng bị người ta ngủ chưa tất cả những người ở đây ai cũng có một tâm tư khác nhau hạ lan tú sắc vui vẻ vẫy tay với hạ lan phương n h i ê n anh hai nhanh đến đây nào em giữ chỗ cho anh rồi này anh ngồi cạnh em nhé lát nữa anh nhặt xương cá ra cho em nhé thật đúng là lớn như thế rồi sao còn giống trẻ con thế anh con bình thường bận bao nhiêu việc chốc nữa tự con ăn đi giọng của hạ lan phu nhân như thể đang trách móc con gái nhưng ánh mắt lại đầy cương chiều hai đứa con này chính là niềm tự hào lớn nhất của bà ta hạ lan tú sắc đĩu môi làm lũng con không cần con muốn anh hai nhặt xương cá ra hộ con cơ ai bảo anh hai thương con hạ lan phương niên khẽ mỉm cười xoa tóc mái của hạ lan tú sắc rồi ngồi xuống nhạc thính phong v ớ i tay gọi phục vụ lấy cho y ế n thanh ti một c ố c nước ép dưa hấu em uống cái này y ế n thanh ti gật đầu từ từ uống đối với ba người nhà nào đó thì coi như là không thấy tay của nhạc thính phong nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của y ế n thanh ti hỏi hạ lan phương niên gần đây bận cái gì thế cả ngày không thấy mặt mũi đâu hạ lan phương niên ngẩng đầu nhìn anh với thần sắc đầy phức tạp đang nhận một vụ án phải chạy khắp nơi thu thập chứng cứ từ sau lễ trưởng thành của hạ lan tu sắc hai người không hề liên lạc với nhau tình bạn bao nhiêu năm giờ lại có một vách ngăn nhạc thính phong đối mặt với hạ lan phương niên vẫn chẳng có chút ấ y n ấ y nào chu ninh vì muốn tìm lại tôn nghiêm và cảm giác tồn tại của bản thân nói một đại luật sư như anh họ chạy khắp nơi như thế nhất định là đó là một vụ án lớn có gì mới lạ không kể ra cho mọi người nghe với gần đây em đang tìm linh cảm hạ lan vương niên lãnh đạo nói có cái gì mới lạ chứ toàn là những t h ứ máu me không thích hợp để nói trong bữa cơm đâu anh cô khống chế bản thân không nhìn về phía yến thanh thi nhưng chỉ cần nghĩ đến cô và nhạc thính phong đang ở bên nhau cho dù anh c ô đang giả vờ cũng chẳng thể để cười nổi hạ lan t ú sắc cũng gật đầu theo cũng đúng nha lần trước con không cẩn thận nhìn thấy mấy tấm ảnh trong cặp táp của anh hai mà sợ hết hồn hay là để chị thanh ti kể chuyện quay phim đi lần trước con đi xem đoàn làm phim của bọn họ con thấy thú vị lắm tất cả mọi người đều đồng thời quay sang nhìn yến thanh ti yến thanh ti vẫn từ từ uống cốc nước ép dưa hấu dường như không nghe thấy bọn họ đang nói gì hạ lan tú sắc ngại ngùng mặt đỏ bừng trong trường hợp này y ế n thanh t i không phải không biết rõ người ta đã không thích cô tội gì cứ lao vào cô đã muốn làm khó tôi thì việc gì tôi phải nể mặt cô nhạc thính phong và nhạc phu nhân dường như không muốn tiếp chuyện hai người mỗi người đều bưng một ly t r à động t á c giống nhau đến kỳ lạ trong mắt hạ lan phu nhân lóe lên sự không vui cười nói cô y ế n là ngôi sao sợ là không quen tiếp xúc với những người bình thường như chúng tôi đúng không nhạc phu nhân lừ mắt tưởng bà không hiểu ý bà ta chắc dám nói yến thanh ti ủy làm ngôi sao mà kiêu căng tự cao tự đại yến thanh ti uống vài ngụm nước dưa hấu mới đặt cốc xuống từ từ nói đúng thế tôi mới ở đoàn làm phim về không quen tiếp xúc với người khác lắm cho nên không theo kịp tiết tấu nói chuyện của mọi người đóng phim là chuyện rất khô khan tôi không thấy có gì gọi là chơi vui cả hướng hồ đó là công việc của tôi lúc tôi đóng phim tôi luôn nghiêm túc mang cả sự tôn trọng vào công việc cũng giống như cô chu thôi lúc cô thiết kế chắc cũng không cảm thấy là mình đang chơi đúng không chu ninh nghẹn mất một lát cơ hàm hơi b ạ n h ra cười cười làm sao mà giống được tính chất công việc của tôi và cô yến khác nhau mà tôi xem trên mạng giới giải trí mỗi ngày đều rất náo nhiệt còn nghe nói có không ít những quy tắc ngầm n h à trong đoàn làm phim của cô có không nhỉ tiến thanh ti cười ha ha cô gái này đúng là có chút ý tứ sao không dứt khoát hỏi thẳng luôn cô đã bị người ta ngủ chưa chương ba trăm ba mươi sáu quy tắc ngầm cũng là tôi ngầm chơi người khác nhạc thính phong và nhạc phu nhân nghe xong mặt tối s ầ m lại tiến thanh ti lần này không đợi bọn họ mở miệng đã cười dài nói quy tắc ngầm chỗ nào mà chẳng có người trẻ tuổi như cô chu đây mà đã leo lên vị trí như thế cũng là một đối tượng đáng để hoài nghi đấy đương nhiên tôi cũng không nói cô chơi quy tắc ngầm đâu cô đừng có nghĩ nhiều chu ninh mặt lạnh canh tôi cũng không phải là diễn viên đương nhiên là không có rồi diễn viên mấy người t i ế n thanh ti cắt ngang lời cô ta tôi đương nhiên cũng không có vì tôi có nhạc thị trống lưng có ông chủ như anh ấy ai còn dám dùng quy tắc ngầm với tôi cho dù có quy tắc ngầm cũng là tôi ngầm chơi người khác nói rồi quay lại nhìn nhạc thính phong cười anh nói có đúng không ông chủ hai thai nhạc thính phong đỏ bừng lên nhớ lại cái buổi tối hôm đó đàng hắng lại cổ họng đây là điều đương nhiên nghệ sĩ của nhạc thị ai dám dùng quy tắc ngầm em chỉ cần ngầm ngầm chơi tôi là được rồi hai người không coi ai ra gì thể hiện sự ái mội của họ y ế n thanh ti khẽ đẩy nhạc thính phong một cái quay người lại tôi còn cho là người như cô chu đây sẽ chẳng có hứng thú gì với mấy cái tin bắt quái của giới giải trí nếu cô đã muốn biết tôi cũng có thể chia sẻ với cô một ít khoe miệng chu ninh k h ẽ rút một cái cô ta là người luôn chú trọng thanh danh nếu tiếp tục cuộc nói chuyện này không khác gì thừa nhận những gì y ế n thanh ti vừa nói là thật thừa nhận mình là một người hay đi đưa chuyện thích nghe nói xấu người khác cảm ơn không cần bầu không khí đúng là không ổn chút nào hạ lan phu nhân nhanh miệng nói đồ ăn đều được đưa lên rồi mọi người đừng có khách khí trừ cô yến ra tất cả đều là người quen cô đừng có câu t h ú c nhé yến thanh ti nhìn hạ lan phu nhân với một con mắt phức tạp sao cô cứ thấy bà ta đang n h ầ m vào cô nhất là khi nói cô là người ngoài dường như đang cô kéo dài khoảng cách xa lánh vô hình nhạc thính phong n i t môi cái này không cần bác phải lo lắng cô ấy đã có cháu lo hạ lan phu nhân nghe thế liền mỉm cười một nụ cười dịu dàng hào phóng trên bàn ăn ngoại trừ tiếng kêu gọi mọi người ăn cơm của hạ lan phu nhân thì chỉ có tiếng cười của hạ lan tu sắc những người khác không một ai mở miệng nhưng cái đĩa trước mặt t i ế n thanh ti đã chất đầy thức ăn hai người ngồi bên cạnh cô nhìn thấy món nào ngon đều gấp cho cô không cần cô phải đ ọ u đũa y ế n thanh thi vẫn một mực túi đầu ăn bữa cơm này cô không biết m ù i vị nó như thế nào nhưng hai hốc mắt cô đã bắt đầu hế ẩm nhạc phu nhân vuốt vuốt cánh tay y ế n thanh thi ăn nhiều một chút như thế nào lại gầy thành như vậy cô gật gật đầu dạ anh hai sao hôm nay anh không nói câu nào thế không phải là đang có tâm sự đấy chứ hạ lan tú sắc mở miệng hỏi hạ lan phương n i ê n sắc mặt hạ lan phương niên có chút mệt mỏi không có gì chỉ đang nghĩ tới vụ án thôi hạ lan tu sắc dầu môi không dễ dàng gì mới ăn chung với nhau một bữa cơm anh đừng nghĩ tới mấy chuyện đó nữa nào đây là món cá sóc anh thích ăn nhất đó anh nếm thử xem cá sóc là một món ả n nổi tiếng của vùng giang tô được chế biến từ cá quế một loại cá của trung quốc cá được thái hạt lựu rồi trên giòn khi bưng ra dưới nước sốt lên thì có tiếng k ê u xèo xèo như tiếng sóc k ê u nên được đặt tên là cá sóc biết tình cảm hai đứa tốt rồi hạ lan phu nhân nâng cằm cười nói bữa trước tú tú về nói nó muốn làm trợ lý cho cô yến nhưng bị cô cự tuyệt nên không vui đứa bé này bị tôi chiều hư rồi mãi không biết quan sát mọi việc xung quanh tôi đã mắng nó sao lại chạy đi làm phiền cô yến được chứ dù sao công việc của mấy người có nhiều việc không thể tiết lộ ra bên ngoài được cô yến đừng để bụng nhạc phu nhân cắn mạnh vào cái đua một cái trận mắt này là c ô y bới lông tìm vết đi bà buông đua xuống sao tôi nghe không hiểu gì vậy cái gì kêu là không thể để cho người khác biết con tôi cứ suốt ngày nói tôi ngu đến nỗi quên mang nao khỏi nhà t h i ề n bà giải thích rõ ra hộ tôi ba t ế n thủ hào mẹ con phục mẹ rồi mẹ lên đi giết bà ta chương ba trăm ba mươi bảy con trai tôi với thanh t ì đang yêu nhau trong lòng nhạc phu nhân tức tối làm như bà không nghe hiểu được ý đồ của bà ta ấy nói cứ như thanh t ì có rất nhiều chuyện mờ ám không thể để cho người khác biết đương nhiên l à phu nhân không biết tiếến thanh t ì đúng là nhiều chuyện không thể cho người khác biết được ví dụ như giết người phóng hỏa lại tự dưng bị chỉ danh đặt tội yến thanh ti buồn cười nhìn hạ lan phu nhân vị phu nhân này đúng là cực kỳ am hiểu chơi thủ đoạn mềm dẻo đáng tiếc nhạc phu nhân lại không dựa theo tính toán của bà ta mà thôi nhưng yến thanh ti lại không hề để tâm tới ác ý của hạ lan phu nhân lúc này tất cả tâm tư của cô đều đặt lên người nhạc phu nhân được người khác bảo hộ cô có chút không được tự nhiên không biết nên làm gì nên nói gì cô đã quá quen với việc một mình xông lên công kích đối phương nên khi được người khác bao bọc bảo hộ cô không quen hiến thanh ti không thể nào hiểu nổi cô chỉ có giúp nhạc phu nhân có một lần hà cớ gì bà phải che chở bảo vệ cô so với một nhạc phu nhân hiền lành tốt bụng cô đúng là bốn cô có chút lo lắng nếu có một ngày nhạc phu nhân biết được con người thật của cô bà sẽ đối xử với cô như thế nào hạ lan phu nhân không ngờ nhạc phu nhân lại như thế hoàn toàn không dựa theo tính toán của bà bà ta cười có chút miễn cưỡng bà hiểu nhầm rồi tôi không có ý đó nhạc phu nhân đẻ tay hiến thanh ti lại không cho cô mở miệng bà nói không có ý đó thì cũng phải giải thích rõ cho tôi biết chứ tôi và bà không giống nhau có một số chuyện không nói thẳng cứ thích quanh co lòng vòng tôi khờ như vậy làm sao mà nghe hiểu được chứ hạ lan phu nhân nhẫn lại giải thích ý của tôi là mấy chuyện riêng tư cá nhân của mấy ngôi sao rất khó giữ kín yêu đương hay cái gì gì đều bị phóng đại hết lên tú tú không hợp mấy chuyện phải giữ bí mật trong lòng nhạc phu nhân khẽ hừ một tiếng cả ngày chỉ thích với móc biết ngay mà bữa cơm này không thể nào ăn ngon miệng được bà gật gật đầu quay khuôn mặt tươi cười về phía yến thanh ti vuốt vuốt mặt cô ai nói không phải đâu làm ngôi sao thì đúng là có nhiều chuyện không thể để người ngoài biết được đặc biệt là những người mới ra mắt như thanh ti chuyện tình yêu tình báo không thể tiết lộ ra ngoài được tôi suốt ngày phải lo lắng cho hai đứa chúng nó lỡ bị bọn chó săn chụp được thì làm sao bọn chó săn giờ lợi hại lắm đúng không thanh ti nhạc phu nhân có nhiều lúc rất sắc bén những lời này của bà không chỉ nói khái hạ lan phu nhân mà còn nói với hạ lan phương niên và tất cả mọi người ở đây tiến thanh ti và nhạc thính phong đang tìm hiểu nhau mấy người đừng có mà sớ dớ không có cửa đâu tiến thanh ti chấn động nhạc phu nhân thế nhưng thế nhưng nói cô và nhạc thính phong đang yêu nhau bà ấy không phải vẫn suốt ngày kêu cô là tiểu yêu tinh này yêu tinh nọ sao chẳng lẽ bà không ghét bỏ cô sao trái tim yến thanh ti vẫn chưa hết chấn động nhưng vẫn cười ngọt ngào với nhạc phu nhân vâng ạ người nào cũng như lính trinh sát ấy nhạc phu nhân nhìn hạ lan phu nhân nói đứa bé này suốt ngày phải quay phim mấy ngày không gặp tôi lại thấy nó gầy đi đúng là khiến người ta đau lòng đợi khi nào có thời gian về nhà tôi phải bồi bổ cho nó mới được t i ế n thanh ti vô cùng thân thiết khoác cánh tay của nhạc phu nhân được ạ giờ cháu vẫn nhớ món sần kho của bác đ ấy nhạc phu nhân đã ra mặt giúp cô cô dù có ngốc cũng phải biết phối hợp với bà cho dù chỉ là thuận miệng nhưng bà bênh vực và thiên vị cô như thế cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn đã nhiều năm như vậy trừ bỏ hai người họ có ai giúp đỡ cô như vậy nhạc thính phong không mở miệng nghiêng đầu nhìn nhạc phu nhân và yến thanh ti c h ậ c đúng là đáng yêu chương ba trăm ba mươi tám thanh ti nhà chúng tôi là một cô gái tốt hạ lan phu nhân có chút thâm ý nhìn nhạc phu nhân cười một cách có lệ cho qua đ ỗ n g nhiên nghe thấy hạ lan tú s ắ c hô lên anh đua của anh rơi rồi sắc mặt hạ lan phương niên trắng bệnh tinh thần rất kém à ở không chú ý đổi đôi khác là được hạ lan phu nhân đau lòng nói áp lực công việc gần đây chắc lớn lắm hả đứa nhỏ này suốt ngày bận b ệ u cũng không biết chăm sóc lấy bản thân nhạc phu nhân thở dài bác nói này phương niên cũng đến tuổi tìm bạn gái rồi yêu đương vào chất lượng cuộc sống tự nhiên tốt lên cứ như thính phong nhà bác hồi trước không phải cũng thế sao giờ thì tốt lắm còn tự cho mình nghỉ phép nữa đó nhạc thính phong trong lòng mắt r ư ợ i quệt y nhẹ một phát vào mùi yến thanh ty nghe thấy gì không khen em đó trong lòng hạ lan phương niên rối bời cháu giờ không nghĩ được nhiều đến thế văn phong luật sư vừa mới mở thật sự rất bận rộn ôi rời đều nói nó biết bao nhiêu lần chủ yến vẫn là phương niên nhà chúng ta rất kém chọn t r ứ ớ c mắt mấy đứa con gái tầm thường h ạ t nói đến thì nó còn không so được với thính phong đâu bà nói xem con gái chỉ cần ngoan ngoan hiểu chuyện là được rồi kén chọn nhiều như thế làm gì trong lòng nhạc phu nhân hận người phụ nữ này mấy chục năm rồi vẫn chẳng chữa được cái bệnh tới móc xìa sói cứ suốt ngày t â n bút bản thân mình lên mây xanh cứ như nhà bọn họ so với tất cả mọi người đều cao quý phương niên h nhà chúng ta kén chọn trước mắt mấy đứa con gái tầm thường không phải đang nói quẻo là thính phong không biết chọn người chọn vừa lấy một đứa như thanh ti cũng chấp nhận được chuyện gì cũng có thể nhẫn nhưng chuyện này thì không thể nào nhạc phu nhân cười ha ha nói cũng phải chính ra thì thính phong nhà tôi cũng may mắn phết gặp được một gái vừa tốt vừa xinh đẹp như thanh ti liền nhanh chóng cướp về tay mấy người bình thường sao có thể so với thanh ti nhà chúng tôi chứ yến thanh ti được người ta t â n búc có chút ngại ngùng người nhạc phu nhân đang nói và cô là cùng một người sao hạ lan phu nhân liên tiếp bị người ta đâm vài dao không chiếm được thượng phong ăn xong liền mang theo con trai con gái và cháu gái rời đi đi ra đức n h à c ư nhạc phu nhân cố ý hỏi không phải là đã hẹn chiều này cùng đi sờ b a sao sao lại đi về thế này hạ lan phu nhân b u ố t c ầ m cười nói giờ tôi mới nhớ ra trong nhà có chút chuyện cần phải giải quyết gấp hẹn bà hôm khác vậy ngồi lên xe nhạc phu nhân hừ một tiếng may mà không n g ẹ n chết mẹ biết bà ta mời mẹ ăn cơm là có chuyện rồi xí bốn suốt ngày làm bộ thanh cao không dính khói lửa nhân gian thứ tiến thanh ti có chút ngạc nhiên nhạc phu nhân bình thường không phải là người thích công kích người khác hôm nay lại có thể thốt ra những lời này có t h ể thấy giữa hai người cũng có chút tân đoán nhưng n g ấ m lại con người của hạ lan phu nhân chắc là đắc tội cực kỳ lớn mới có thể khiến nhạc phu nhân tức giận như vậy nhạc thính phong cười nói mẹ đừng có giận nữa hôm nay mẹ lợi hại lắm hạ lan phu nhân hôm nay về nhà chắc phải uống hết hai ấm trà mới có thể hết giận nào để con xem xem đây có phải là mẹ con không nào trình độ quy và cả miệng lươi sắc bén thế này con đúng là không dám nhận nhạc phu nhân trừng mắt nhìn nhạc thính phong xí、sí, mẹ mày có phải đồ ngốc đâu chỉ là lười so đo với bọn họ thôi trước đây mẹ không thèm để ý nhưng hôm nay bà ta chạm vào nghịch lân của mẹ mẹ có thể buông tha bà ta sao lại nói mẹ không so đo với người khác nhưng với bà ta chẳng lẽ lại bỏ qua ba tiến thổ hào từ lúc mẹ ruột lên sàn không cần phải lo lắng đến chuyện tình địch nữa chương ba trăm ba mươi chín cảm giác được người khác bảo hộ đúng là rất tốt đẹp tiến thanh ti bị nhạc phu nhân c h ọ c cười nhạc phu nhân đập cô một phát cười gì mà cười con mụ đó âm hiểm cực kỳ về sau cháu có gặp bà ta mà bác không có bên cạnh thì đừng có mà khách khí bóp chết bà ta cho bác h ừ nhà họ bác nói cháu nghe ai mà gả cho con trai bà ta đúng là đen đủi lời này của nhạc phu nhân còn có thâm ý khác b à nắm chắc mọi cơ hội để cung cấp những tin tức không hay ho của nhà hạ lan cho y ế n thanh thi nhạc thính phong âm thầm tán thưởng nhạc phu nhân tiểu lão thái thái đúng là đã đem toàn bộ chỗ chất xám không dùng mấy chục năm ra dùng hết trong ngày hôm nay rồi y ế n thanh thi gật đầu vâng cháu sẽ nhớ kỹ đây là lần đầu tiên cô không phải động mồm động mép trong mấy chuyện như thế này nhưng cái cảm giác được người ta bảo hộ kín kẽ đúng là rất tuyệt một cảm giác dễ khiến con người ta mắc nghiện nhạc thính phong hỏi một câu mẹ bây giờ bà ta còn hay tìm mẹ kiếm chuyện không nhạc phu nhân bĩu môi còn không phải là chuyện rách nát năm đó sao đừng có nhắc tới nữa nghĩ tới là phiền suốt ngày cứ so đo với mẹ chuyện gì cũng muốn ngồi lên đồ mẹ đến từng n à y tuổi này rồi còn có cái gì mà so đo đúng là bà ta còn có thể sống thêm vài năm nữa nhạc phu nhân là người có tính cách ôn hòa không thích so đo với người khác lại đơn thuần chẳng tính toán thiệt hơn với ai bao giờ thế nên mới khiến cho không ít phu nhân trong giới cho là bà không có não nhạc thính phong cười mẹ yên tâm mẹ chắc chắn là sống lâu hơn bà ta nhạc phu nhân nghe thế liền hất cảm cái này còn phải nói sao bà ta suốt ngày phải tính kế này tính kế nọ nói khó nghe thì là trời sinh mệnh lao lực chắc chắc là đi trước mẹ rồi à quên mấy đứa biết bà ta hôm nay tính làm cái gì không tính cái gì bà ta mang theo chu ninh đi dạo phố với mẹ không ngừng khoe cháu bà ta với mẹ tân búp lên tận trời luôn sau đó còn thì g ụ c mẹ gọi điện bảo con đến ừ bà ta tính toán cái gì mẹ còn không biết sao đương nhiên là muốn giới thiệu cháu gái cho con trai mẹ rồi mấy đứa xem cháu gái bà ta mới chỉ là một nhà thiết kế nho nhỏ đã không không biết trời cao đất dày là gì rồi làm như mẹ hiếm lạ lắm ấy đúng lúc gọi hai đ ứ a đến tức chết bà ta mẹ mẹ đúng là giận anh minh còn phải tám bên kia sau khi chu ninh lái xe rời đi mặt hạ lan phu nhân sầm xuống Ăn bụng người. một bữa cơm mà giúp cả một bụng tức bữa cả vào giúp hạ lan t ú sắc lắc lắc cánh tay của hạ lan phu nhân mẹ đừng tức giận nữa hạ lan phu nhân hừ lạnh một tiếng mẹ không có tức giận đáng để tức giận với bà ta sao mẹ có nếp có thể gia đình hạnh phúc bà ta có cái gì chồng thì hơn trăm năm còn chưa mò mặt về lấy một chuyến có khác gì góa phụ đâu thế mà còn kiêu ngạo trước mặt mẹ bà ta có cái gì để lên mặt bốn hạ lan phương niên nhữ mày không vui nói mẹ hạ lan phu nhân biết anh ta không thích bà nói những lời này không lẽ mẹ nói sai sao người phụ nữ này ất ơ cả nửa đời người hôm nay lại đ ỗ n g thông minh đột xuất đúng là không ngờ được bà ta lại có thể nói ra những lời bắt chẹt người khác như thế hạ lan phương niên sắc mặt lại càng khó coi mẹ trước đây là bác ấy không so đo với mẹ hạ lan tú sắc thấy hạ lan phu nhân biến sắc lập tức nói mẹ được rồi được rồi đ ừ n g tức nữa đ ừ n g tức nữa tức nữa sẽ không đẹp đâu hạ lan phu nhân thở dài một tiếng giơ tay sờ mặt hạ lan tú sắc tú tú mẹ nhất định sẽ tìm cho con một gia đình hạnh phúc mẹ muốn con gái mẹ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này tiền tài danh vọng hạnh phúc mẹ sẽ cho con tất cả chương 340, anh không quên được anh vẫn yêu cô mặt hạ lan tu sắc đỏ lên mẹ hạ lan phương niên có chút bất đắc dĩ mẹ anh nói những điều này không bằng nói bà muốn cho con gái bà được hưởng những gì mà bà không có được lúc này trong đầu anh lại hiện lên dáng vẻ của yến thanh t h i mấy ngày này anh đều cố sức đem hết sự chú ý tập trung vào công việc bắt buộc bản thân quên yến thanh thi anh vốn cứ nghĩ nó có hiệu quả nhưng hôm nay nhìn thấy cô những cố gắng trong mấy ngày qua của anh đống chốc tan biến anh không quên được anh vẫn yêu cô chiếc xe dừng lại trước cổng mẹ tú tú hai người về trước đi con về văn phòng làm việc tiếp hạ lan tú s ắ c dầu môi anh hai anh cũng ham công t i ế p việc quá đi đã mấy ngày rồi em không được gặp anh dù gì cũng về đến nhà rồi vào nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng không muộn hạ lan phương niên xoa xoa đầu cô đợi qua vài hôm nữa là hết bận em vào nhà đi hạ lan phương niên rời đi hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà vào nhà hạ lan tu sắc cắn môi mẹ sao con thấy anh hai hôm nay từ lúc vào phòng ăn không phải nhìn anh thính phong mà nhìn chị thanh ti mới đúng hạ lan phu nhân đưa túi sách cho người hầu vớt tóc tao nhã nói tú tú con là con gái của nhà hạ lan là thiền kim lá ngọc cành vàng có thân phận và địa vị có một số người sinh ra đã chỉ làm đồ chơi con không cần phải xem trọng cô ta hạ lan tú sắc nháy mắt vài cái cẩn thận nói mẹ bốn mẹ bốn đang nói chị thanh ti sao hạ lan phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô đướng ốc đừng có đối với ai cũng không có phòng bị như thế con có chị họ gần chị họ xa chứ không có ai là chị cả hạ lan tu sắc khó xử nhưng chị ấy tốt lắm con biết mà đúng rồi những gì con nói lúc nãy mẹ thấy có đúng không đến hạ lan tu sắc còn có thể nhìn ra huống h ổ là người có nhiều năm kinh nghiệm như hạ lan phu nhân bà cười một cách nhạt nhẽo xem cô ta thì sao mẹ sao mẹ không hốt hoảng một tí gì vậy anh hai vì cái gì mà nhìn chị ấy ánh mắt lúc ấy của anh hai kỳ lạ lắm đứng ốc nhớ kỹ những gì mẹ vừa nói không cần chú ý quá nhiều tới một món đồ chơi sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị nhạc thính phong đá như một bộ quần áo mà thôi mặc được hai ngày thì bị vứt bỏ vứt bỏ là gì là những thứ con có nhìn thấy cũng không buồn nhặt lên may mắn duy nhất của cô ta là có được một khuôn mặt dễ nhìn làm cho mấy gã đàn ông trẻ tuổi n g ư ỡ n g ấ y chứ chẳng có tác dụng gì nhưng lỡ đâu lỡ đâu anh hai thích chị ấy thì sao chị ấy và anh thính phong đang yêu nhau đó yêu nhau tú tú con ngây thơ quá rồi con tin được mấy lời nhạc phu nhân nói sao ừ cái loại đàn bà như cô ta nhạc ra sao có thể tiếp thu được chứ nếu lấy cô ta về có khác gì tự làm bẩn huyết thông cao quý của nhà họ đâu chuyện này là không có khả năng nhưng bác ấy nói lúc đầu ta cũng tưởng thế nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại bà ta là thế là để chọc tức ta lấy một con hát da đỏ với chị ninh của con ừ còn như bà bối nhiều năm như vậy cái tật có mắt như mù của bà ta đúng là chẳng cứu chữa được hạ lan t ú sắc nhỏ giọng hỏi mẹ mẹ và nhạc phu nhân sao cứ như vậy hai người có phải có cái gì ân đoán hay hiểu lầm à trước đây hai nhà vẫn quan hệ rất tốt mà hạ lan phu nhân cười nói có ân đoán gì chứ chỉ là bà ta sống không tốt thì mẹ mới vui được ba tiến thổ h ả o mẹ con mụ này cũng quá khốn nạn nhạc ma ma đợi đấy sớm muộn gì cũng san phẳng bà ta chương ba trăm bốn mươi mốt anh có giao dịch gì với yến thanh ti hạ lan tu sắc kinh ngạc nhìn hạ lan phu nhân nụ cười của bà ta vẫn rất hòa nhã cứ như những lời vừa nãy không phải là thốt ra từ miệng bà ta hạ lan phu nhân đưa tay sờ sờ mặt con gái tú tú nói cho mẹ con có thích nhạc thính phong không nháy mắt gương mặt của hạ lan t u sắc đỏ hử lên mẹ mẹ nói cái gì đó với mẹ thì có cái gì phải giấu diêm chứ nói cho mẹ biết hạ lan tú sắc liên tục xua tay mẹ không có đâu hơn nữa anh thính phong giờ đã có chị thanh ti rồi hạ lan phu nhân thở dài một hơi mẹ chỉ muốn con mãi mãi cứ ngây thơ hồn nhiên như thế này nhưng lại sợ con cứ mãi không chịu trưởng thành mẹ tú tú con chỉ cần nói cho mẹ biết con thích hay là không thích những chuyện khác con không cần quan tâm sáu cùng lúc đó tại nhà họ yến yến tùng nam kêu người giúp việc làm một bữa t r ư a thịnh soạn ba bữa cơm này sao lại thịnh soạn thế yến minh châu sắc mặt trắng bệnh như quỷ gầy dơ xương từ khi xảy ra chuyện cô ta như cứ ru rú ở nhà suốt ngày không dám bước chân ra khỏi nhà nửa bước cả ngày điên điên khùng khùng rất ít khi tỉnh táo như lúc này yến tùng nam cầm lấy một đôi đũa mẹ con sắp được thả ra rồi trên mặt tiến minh châu cuối cùng cũng lộ ra một k i a vui mừng bữa cơm này là muốn mừng mẹ được ra tù sao ba chúng ta mau đi đón mẹ con nhớ mẹ lắm tiến tùng nam không phải vội cứ ăn xong đã tiến minh châu gật gật đầu ba ăn xong chúng ta đi tìm mẹ tiến tùng nam ừ ăn xong liền đi tiến minh châu cầm đũa lên bắt đầu vội va ăn cơm nhưng chỉ chốc lát sau động tác của cô ta chậm dần lại l ệ c h cạch chiếc đuôi trong tay cô ta rơi xuống cả cơ thể lung lay như sắp ngã xuống ba con con chóng mặt quá ba phịch yến minh châu nằm bậy xuống bàn lúc này yến tùng nam đứng đậy khiêng yến minh châu đi ra ngoài cô ta vẫn còn sót lại một chút ý thức lẩm bẩm nói ba chúng ta đi đâu vậy y ế n tùng nam mặt vẫn không đổi sắc nói ba dẫn con đi tìm mẹ ô hát đi tìm mẹ y ế n minh châu cố gắng mở mắt ra nhưng cuối cùng hai mắt vẫn nhắm nghiền vừa ra đến cửa thì gặp y ế n như kha đi từ ngoài vào anh hai đây là muốn làm gì y ế n tùng nam vẫn tiếp tục lôi y ế n minh châu ra ngoài có chút chuyện em vào ăn cơm đi y ế n như kha cảm thấy có cái gì đó không ổn chạy theo hỏi anh anh muốn làm cái gì minh châu nó làm sao vậy em không cần quan tâm anh hai đôi mắt y ế n tùng nam lúc này đã có chút hung ác tao đưa minh châu đến một nơi khác mày không cần hỏi nhiều y ế n như kha nhanh chóng động não tìm ra điểm then chốt cô ta ngăn y ế n tùng nam lại anh hai anh rốt cuộc có giao dịch gì với y ế n thanh ti hiến tùng nam mở cửa xe v ớ t y ế n minh châu vào trong không phải chuyện của mày mày đừng có quan tâm nói rồi ông ta lên xe quay đầu xe lại y ế n như kha lùi về sau một bước để tránh chiếc xe của ông ta ừ chỉ cần không liên quan tới cô ta thì cô ta cũng chẳng buồn phải quan tâm tới y ế n minh châu sống hay chết nó không ở nhà càng tốt cô ta bông nhớ tới kế hoạch của mình n ế t môi quay người đi vào nhà bốn h ế n minh châu tỉnh lại đầu đau đến nỗi như nứt r a có mấy người đang vây lại nhìn chòng chọc vào cô ta khiến cô ta sợ đến mức phát run rồi cô ta cũng rất nhanh chóng nhận ra được điều gì đó không bình thường những người này đều mặc áo bờ lọc trắng cô ta đang ở bệnh viện mà trên người cô ta lại đang mặc một bộ quần áo liền thân cực kỳ giống trang phục của bệnh nhân tâm thần Trường cả ngày anh chỉ suy nghĩ làm thế nào để b ò lên giường em y ế n minh châu vùng vây muốn ngồi dậy đây là đâu tôi không nên ở chỗ này ba ba ba một bác sĩ nói bệnh nhân đang trong trạng thái kích động ngăn cô ta lại không cho phép tự tổn thương chính mình và người khác tiêm cho cô ta một m ũ i an thần mấy người y tá nghe thấy thế liền đẻ tay y ế n minh châu ra tiêm thuốc vào mí mắt h ế n minh châu ngày càng nặng cảnh tượng trước mắt cứ lắc lư lúc sắp mất đi ý thức cô ta dường như nhìn thấy hình ảnh mơ hồ của yến tùng nam cố gắng mở miệng nói ba ba ba đây là đâu trong nháy mắt có một kia không đành lòng lướt qua mắt yến tùng nam đừng trách ba cũng đừng hận ba có hận thì hận yến thanh ti ấy chính nó đã ép ba làm như vậy nếu con có thể rời khỏi nơi này thì hãy tìm tới nó mà báo thù trên đường quay về n h ạ trạch tiến thanh ti nhịn không được mở miệng hỏi bác sao bác tốt với cháu thế con ngươi nhạc phu nhân khẽ truyền động có chút không được tự nhiên con ở thì là bác kêu thính phong dẫn con qua nếu như con bị người khác bắt nạt người mất mặt không phải là bác cả với lại nếu là người khác thì bác còn không để tâm đâu nhưng mà với trương tố nhã bác mà để bà ta đụng tới một cọng lông của cháu chắc thằng con bác sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này mãi mất nhạc thính phong cười cười mẹ con mà là người như vậy sao không phải như thế thì thế nào nói vậy trước đây bác đều nhẫn nhịn hạ lan phu nhân hôm nay náo thành như vậy về sau làm thế nào nhạc phu nhân n u ú n vai thì cứ như trước đây thôi bà ta cũng chẳng dám đắc tội bác chỉ suốt ngày khoe khoang trước mặt bác bà ta hạnh phúc đến cỡ nào nào là con gái thì xinh đẹp ngoan ngoãn nào là con trai thì đẹp trai tài giỏi nào là vợ chồng thì kiêm điệp tình thơm sự thực thì cũng chỉ là sĩ diện hao thôi chồng bà ta trừ việc có con ngoài giá thú ra thì có gì mà chưa dám làm nhưng cứ thích trèo lên đầu bác mà ngồi cơ thích thì bác cho bà ta ngồi dù sao có những lúc bà ta nói cũng không sai nhưng ngàn vạn lần bà ta không nên lấy cháu ra khai đao nhạc phu nhân là một người như vậy trước đây bà cứ thích hồ đồ không muốn tính toán với bất kỳ ai không muốn có quá nhiều chuyện phiền phức chỉ có điều bà cũng có điểm mấu chốt của mình bắt nặt bà không sao nhưng đụng đến con của bà là không được tiến thanh ti dự định đưa nhạc phu nhân về nhà rồi sẽ quay lại đoàn làm phim một chuyến nhưng vừa về đến cửa nhạc phu nhân đã nói xuống thôi mẹ làm cho hai đứa bắt mì bữa cơm này cũng chẳng ăn ngon lành được bao nhiêu nhìn cái mặt bà ta là đã không muốn ăn yến thanh ti định đi nhưng nghe thấy câu nói đó lại không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà bước xuống xe nhạc phu nhân kín đáo đưa túi sách cho ngũ tẩu hai đứa ăn trái cây trước đi mẹ đi thay đồ rồi xuống nấu mì cho hai đứa nhạc thính phong ôm yến thanh ti ngồi xuống hôm nay anh mới thấy được sự lợi hại của mẹ anh cuối cùng cũng biết chỉ số q cao ngất của anh được di c h u y ể n từ đâu yến thanh ti cười cười bác ấy có ngốc đâu chỉ là hồ đồ chút thôi có nhiều chuyện cũng chẳng buồn tính toán nhạc thính phong ôm chặt lấy yến thanh ti từ lúc nào mà tình cảm giữa hai người tốt thế còn tốt hơn cả anh nói tối hôm đó hai người nói xấu gì sau l ư n g anh yến thanh ti nhúng mày nói làm thế nào để lấy lòng được mẹ anh mà gả vào nhà giàu nhạc thính phong nghe tới từ gả trong lòng cứ như bị một con run cắn lấy một miếng giơ tay sờ bụng yến thanh t i em mà có ý nghĩ đó thì giờ con chúng ta cũng đã thành hình rồi anh cũng chẳng cần suốt ngày phải vắt vóc tìm kế để bò lên giường em ba t ế n thổ hào mẹ tôi giỏi giang uy phong như vậy tiểu yêu tinh mau nhận làm mẹ chồng đi Còn chờ gì nữa? chương ò ba trăm bốn mươi ba tại sao lại hủy khuất mình như thế nhạc phu nhân đi xuống liền nhìn thấy hai người dính sát vào nhau nhạc thính phong còn đẻ cả nửa người lên yến thanh ti h khuôn mặt già nua đ ô n g đỏ lên hắng g i n g khụ chú ý chút nhạc thính phong nết môi cười nhưng không vẫn không buông yến thanh ti h ra còn hôn lên mặt c ô một cái mẹ con muốn ăn mì gà nhạc phu nhân hừ một tiếng có cái ăn là tốt rồi còn đòi hỏi miệng thì nói thế nhưng mười phút sau ngũ tẩu bê ra hai bát mì gà còn đang b u ố c khói nghi ngút từng sợi mì tinh tế thon dài sắp xếp thành hàng bên trên phủ thịt gà sẽ phay kết hợp với một ít rau mùi hương lan tỏa khắp nơi nhạc phu nhân tháo tạp dề đưa cho ngũ tẩu nói với hai người mau ăn lúc còn nóng ăn xong rồi thì đi đâu thì đi vẻ mặt thì ghét bỏ nhưng cũng đang thầm nhắc nhở hai người mì nóng lắm đấy cẩn thận lúc nhìn thấy bát mì cả người h i ế n thanh ti ngẩn ra một dòng ký ức bị đóng b ụ i từ lâu lắm rồi bị thổi tung lên khung cảnh xung quanh như thay đổi cô quay lại làm ộ t bé gái tám tuổi bên thai vẫn còn vang vẳng những lời nói của mẹ cô ti ti ngoan con ngồi đây ăn hết bát mì này nhé mẹ ra ngoài một chuyến rồi sẽ quay lại luôn ti ti về sau nếu mẹ không thể nấu cơm cho con thì con cũng phải cố gắng ăn thật ngon nhé đừng có kén chọn biết không ti ti nếu mẹ không ở bên cạnh con con cần phải dũng cảm kiên cường hơn sau đó ba ấy không cách nào trở về bên cạnh cô sao lại không động đua thế tiếng nói của nhạc phu nhân kéo hiến thanh ti trở về với thực tại cô không dám n g n g đầu chỉ sợ người khác nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng của cô dạ cháu ăn đây yến thanh ti cầm lấy đôi đũa tay cô có chút run rẩy không cách nào gắp lấy được sợi mì nhạc phu nhân thấy yến thanh ti động đũa mấy lần mà không gắp được mì lên đứa nhỏ này sao cứ như trẻ con vậy không biết dùng đũa ăn này lấy rĩa ăn vậy nhạc phu nhân đưa cho cô một chiếc rĩa yến thanh ti nhanh chóng nhận lấy hương vị thế nào yến thanh ti vẫn túi thấp đầu gật gật hai cái ngon ngon lắm ạ nhạc thính phong nhím mày giọng yến thanh ti có chút gì đó kháng k h á c hương vị này quanh quần ở trong k h o a n g miệng cực kỳ giống với hương vị của mẹ cô đã từng làm tay của cô càng run rẩy mạnh hơn nước mắt trong hốc mắt không thể đè nén lại một giọt nước mắt nhỏ xuống bát mì bát mì này cứ như một tảng đá mắc kẹt trong lòng đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô cứng r ắ n đau nhạc thính phong nâng b á c uống một ngụm nước mì ghét bỏ nói mẹ mì hơi nhạt có giỏi thì tự đi mà nấu suốt ngày k é n cá chọn canh nhạc phu nhân nhìn yến thanh ti không giống nhạc thính phong mà vẫn cúi đầu ăn một cách ngon lành cảm thấy thỏa mãn cực kỳ nhạc phu nhân nói với hai người họ trong bếp vẫn còn đó ăn hết lại lấy thêm bát nữa nói rồi nhìn cả người yến thanh ti lắc lắc đầu bác nói với cháu này là con gái thì đừng có cái ý nghĩ gây mà đẹp rồi suốt ngày nhịn ăn nhịn uống làm khổ chính mình tại sao lại phải vì ánh mắt của người khác mà ủy khuất chính mình nhạc phu nhân còn lải nhải rất nhiều điều đa phần đều thể hiện của sự quan tâm của bà đối với cô khiến cho không kìm được nước mắt trong phút chốc lại trào ra đột nhiên cô đặt cái r ĩ a xuống vội vã nói một tiếng xin lỗi cháu coi chút chuyện xin phép đi trước Túi s á chạy ra khỏi nhạc trạch nhạc phu nhân còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra đã không thấy người rồi này sao thế nhạc thính phong thấy có gì đó không ổn con đi xem xem chương ba trăm bốn mươi bốn có lẽ là anh đã thua thua trong tay người con gái này nhạc thính phong thấy có gì đó không ổn con đi xem xem nhạc thính phong nhanh chóng đuổi theo chạy đến vườn thì đuổi kịp y ế n thanh ti đưa tay kéo cô lại thanh ti em sao vậy mái tóc dài của y ế n thanh ti che kín gần một nửa khuôn mặt cô cố gắng đẩy tay của nhạc thính phong ra tôi còn có việc việc gấp cần đi trước cô cố gắng ổn định lại giọng nói của mình nhưng lại không cách nào che giấu được sự run rẩy trong đó nhạc thính phong càng nắm chặt lấy cô hơn không phải em có chuyện gì đúng không nói với anh em sao vậy em bỗng mu bàn tay của nhạc thính phong lành lạnh anh cúi đầu nhìn xuống thì thấy trên đó có một giọt nước anh xứng người ra một lát rồi nhanh chóng giơ tay vén tóc hiến thanh ti lên mặc dù câu nghiêng người tránh nhưng một lọn tóc vẫn bị anh hất lên để lộ ra khuôn mặt phía dưới bên dưới là một khuôn mặt đâm nước mắt giọt nước mắt trên mu bàn tay anh bỗng nóng rực lên nhạc thính phong sửng sốt bàn tay giơ giữa không trùng cũng quên không thu lại tiến thanh ti cố gắng nghiêng đầu ra chỗ khác không cho nhạc thính phong nhìn thấy cô khóc cô cần mau chóng rời khỏi chỗ này âm thanh khàn khàn cất lên tôi bữa ăn cuối cùng mẹ tôi làm cho tôi chính là một bát mì gà tôi chỉ đột nhiên nhớ tới bà ấy thôi không sao xin lỗi nói xin lỗi với bác gái hộ tôi bà ấy nấu rất ngon chỉ là tôi tôi cần phải đi nhạc thính phong không ngờ nguyên nhân cô đột ngột rời đi là như vậy nghe xong chỉ thấy lồng ngực đống nặng nề đau đớn anh muốn an ủi cô nhưng lại không biết nên nói cái gì chân tay luôn c uống v ụ n về nói thế để anh đưa em tiến thanh ti lắc đầu âm thanh không kiềm chế được mà tăng âm lượng không đừng để ý đến tôi không cần đi cùng tôi cứ để tôi ngây người một mình là được rồi coi như tôi xin anh đấy đây có lẽ là giây phút chật vật nhất của cô khi ở trước mặt anh kể cả vụ án bắt gian ba năm trước ở trước mặt bao nhiêu người cô cũng chưa từng chật vật như vậy tiến thanh ti cô là ai cơ chứ một cái tên khiến mọi người nghĩ ngay đến một con hồ ly tinh lòng dạ rắn riết là một kẻ thứ ba mặt dày vô liêm sỉ làm sao mà cô có thể khóc làm sao có thể khóc được nhưng hết lần này đến lần khác sự ấp háp và đùn bọc của nhạc phu nhân và nhạc thính phong dành cho câu ngày hôm nay đã đánh thẳng vào trái tim cứng rắn của cô nhất là khi bát mì gà kia được bưng lên nó đã phá vỡ tuyến phòng ngự cuối cùng của cô yến thanh ti không muốn để nhạc thính phong nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô trước mặt anh cô có thể hư hỏng xấu xa nhưng không thể khóc đối mặt với một yến thanh ti như vậy nhạc thính phong chỉ muốn s ô n g lên ôm cô hôn cô cho sự ấm áp nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn trên gò má cô anh nghĩ anh có thể làm bất cứ điều gì vì cô chỉ cần câu ngừng khóc có lẽ anh đã thua thua trong tay người con gái này chương 345, không cho phép bất cứ ai trông thấy sự yếu đuối của cô t i ế n thanh t i đẩy tay của nhạc thính phong ra xoay người rời đi nhạc thính phong gọi cô lại đợi đợi đã chỗ này không gọi được xe đâu anh đưa em chìa khóa xe cảm ơn tiến thanh ti cúi đầu nhận lấy nhạc thính phong muốn đi cùng cô nhưng anh biết lúc này cô không muốn nhìn thấy anh cô là một người mạnh mẽ kiên cường làm sao có thể cho phép bất cứ ai nhìn thấy sự yếu đuối của cô anh chưa bao giờ nhìn thấy cô như vậy dáng vẻ cô lúc này khiến anh cảm thấy cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao người con gái khác ngoài trời đang rất nóng bức nhưng anh không cảm nhận được chút hơi nóng nào dầu dĩ nhìn cô lái xe của anh rời đi quay vào nhà tâm tình nhạc thính phong có chút xa suốt nhìn bát mì gà vẫn còn đang nóng hổi giơ tay lên bóp bóp c h á n không biết tâm tình của hiến thanh ti khi ăn bát mì này là như thế nào vẻ mặt nhạc phu nhân tràn đầy nghi hoặc con bé làm sao thế mẹ nấu dở l à m sao mẹ nếm thử rồi cũng ăn được mà nhạc thính phong lắc đầu mẹ cô ấy qua đời vào năm cô ấy tám tuổi trước khi đi bà ấy còn nấu cho cô ấy một bát mì gà bát mì này làm cô ấy nhớ tới mẹ cô ấy có chút không khống chế được cảm xúc cô ấy nhờ con nói với mẹ mẹ nấu ngon lắm là do cô ấy có chút không ổn mẹ đừng trách cô ấy nhạc phu nhân há miệng ngây người một hồi không biết nói gì hồi phục tinh thần liền trách móc nhạc thính phong tại con cả đấy con nói xem muốn ăn gì chẳng được lại muốn ăn mì gà ôi con bé g i ờ thế nào rồi con đưa chìa khóa cho cô ấy để cô ấy lái xe đi rồi nhạc phu nhân nghe xong liền đập một phát lên đầu nhạc thính phong mày có bị đần không đấy con bé đang bất ổn như thế cho nó lái xe muốn cho nó xảy ra chuyện hả cái thằng này sao không biết quan tâm đến người khác một chút nào vậy nhạc thính phong bị cái đập này của nhạc phu nhân đập tỉnh yến thanh ti bây giờ sao có thể lái xe được não của anh bị ăn mất rồi sao nhất định là bị mẹ anh ăn mất rồi con đuổi theo cô ấy nói rồi chạy ra gaza lái ra một chiếc xe thể thao màu xám bạc đuổi theo nhạc phu nhân đứng ở bên cạnh bồn hoa hét lên con cũng cẩn thận đấy nói rồi k h ẽ thở dài một hơi hai cái đứa này đúng là suốt ngày khiến người khác phải lo lắng ngũ t ẩ u chạy ra do dự một lát rồi nói phu nhân ông chủ gọi tới nháy mắt sự lo lắng trên khuôn mặt của nhạc phu nhân biến mất dập đi nhưng chẳng có nhưng nhị gì cả tôi đã nói rồi ông ta mà gọi đến thì dập máy luôn mà nói rồi lạnh tanh quay người bước vào nhà bốn nhạc thính phong không đuổi kịp h ế n thanh tiên nên gọi điện cho cô mãi không ai nhận mới nhớ ra là túi của yến thanh ti vẫn vứt ở nhà anh nhạc thính phong sốt ruột lái xe thẳng đến cẩm tú viên xác định cô không về đây mới rời đi lúc sắp đi thì nhìn thấy yến tùng nam cái lao g i ả đốn mặt này trông thấy là buồn nôn vợ con cái trong mắt lao chẳng là cái gì cả thế giới của lao chỉ có lao và tiền nhạc thính phong từng nghĩ anh cũng từng làm những việc xấu xa độc k á c là người xấu nhưng giờ gặp y ế n tùng nam mới biết ít nhất anh vẫn còn nhân t í n h chán nói ông ta đốn mặt vẫn là còn cất nhắc ông ta nhạc thính phong khinh miệt lướt mắt qua y ế n tùng nam nhấc điện thoại gọi cho giang lai sự tình như thế nào rồi nhạc tổng đã xong rồi ạ sắp có động tinh rồi chương ba trăm bốn mươi sáu chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi nhạc thính phong khinh thường cười một tiếng y ế n tùng nam tranh thủ mà hít thêm chút không khí tự do đi hiến tùng nam chỉ thấy một chiếc xe sang trọng không nhìn thấy người trong xe ông ta đấu kỵ nhìn chiếc xe đó chiếc xe này ít nhất cũng phải mất hơn ba mươi lăm tỷ mới mua được hiến tùng nam âm thầm tính toán ông ta phải làm thế nào mới móc được nhiều tiền hơn từ hiến thanh t i dù sao sau lưng cô cũng có nhạc thính phong chỉ cần tóm được nhược điểm của hiến thanh t i cũng đủ để uy hiếp được nó rồi sau đó coi nó như một cây atm là được y ế n tùng nam nghĩ tới yến như kha tám chín nhạc thính phong gọi điện cho chị mạch hỏi xem yến thanh ti có tìm chị không trong lòng anh đang hoảng hết cả lên lạc t h à n h rộng lớn như vậy y ế n thanh ti lại không cầm điện thoại theo dù cho có nhờ người tìm giúp cũng phải tốn mất một đoạn thời gian nhạc thính phong lo trong khoảng thời gian này y ế n thanh ti sẽ xảy ra chuyện nhưng chỉ một lát sau anh nhận được một cuộc điện thoại người gọi tới là một cảnh sát người đó nói với anh yến thanh ti lái xe trong tình trạng không có bằng lái nên đang bị giữ lại tra xét người và xe đều đang bị đưa hết về đồn cảnh sát cô đang ngồi nghe phê bình bảo anh tới nộp phạt rồi đón người về nhạc thính phong vừa nghe thấy lập tức như bị nhéo một cái hỏi người đâu có xảy ra chuyện gì không có xảy ra thai nạn không đây chính là điều khiến nhạc thính phong lo lắng anh sợ nhất là lái xe không tập trung chỉ xảy một cái thôi cũng rất dễ xảy ra chuyện này anh chỉ mong xảy ra chuyện thôi hả xe bị đâm vào l à n căn đường người thì không sao nhạc thính phong nghe thấy xong liền thở phào vậy thì tốt cô ấy không xảy ra chuyện gì là tốt rồi tôi tới ngay đây các anh đừng làm khó cô ấy nhạc thính phong nhanh chóng tới đồn cảnh sát vừa tới nơi liền thấy yến thanh ti đang ngồi đó câu ngồi đối diện với hai viên cảnh sát đen nhẻm vì bị phơi nắng cô đang ngồi nghe hai người giảng đạo yến thanh ti cúi đầu không biết đang nghĩ gì trong lòng bóng lưng gầy yếu khiến người ta đau lòng vô cùng nhạc thính phong bước tới hởi áo khoác khoác lên vai cô tôi là chủ xe có chuyện gì các anh cứ nói với tôi yến thanh ti hơi run lên nhưng cô vẫn không n g n g đầu anh là chủ xe à lúc anh cho cô ấy mượn xe anh không biết là cô ấy chưa có bằng lái hả không có bằng mà anh cũng dám để cô ấy lái xe anh không muốn cô ấy sống hay không muốn để người khác sống nữa đây anh cảnh sát vừa mở miệng một cái là phun ra một tràng lại còn là nhân vật của công chúng sáu biết mà còn cố ý sai phạm gương mặt xinh đẹp thế này lỡ như xảy ra chuyện gì thì chỉ có thiệt cho cô thôi cũng là tổn hại của những khán giả như chúng tôi nữa mấy năm ai mà chẳng thích ngắm người đẹp chứ yến thanh t i gật đầu xin lỗi sau này tôi sẽ không vậy nữa yến thanh t i rất phối hợp nên cảnh sát cũng không biết nói gì nữa họ nói với nhạc thính phong giữ xe trừ điểm phát tiền còn phải đền tiền sửa lan can đường bộ nữa hai người lo mà nộp hết đi nhạc thính phong gật đầu không có ý kiến được anh nhận hóa đơn phạt rồi nộp tiền cảnh sát lại nói lần này niệm tình lần đầu vi phạm lần sau không đơn giản vậy nữa đâu may mà cô đâm vào làn căn đường nếu lỡ mà đâm phải người đi đường là thai nạn chết người luôn rồi đấy tiến thanh ti gật đầu tôi xin lỗi chiếc xe này cũng phải mất mấy tỷ ấy nhỉ giờ cô đâm nát rồi thấy không nhạc thính phong cắn răng anh không quen thấy người khác ra vẻ dạy dỗ yến thanh ti anh ôm vai cô nói nộp tiền rồi điểm cũng trừ rồi chúng tôi đi được chưa được rồi nhạc thính phong ôm ấy yến thanh ti ra ngoài đi được vài bước anh ngoảnh lại nói nhà tôi nhiều xe tôi để cô ấy đâm xe cho đỡ b u ồ n đấy mỗi ngày có đâm nát một cái các người cũng không còn được 11. nhạc mẫu tiểu yêu tinh con trai bác có hơi mặt người dạ thú tí thôi nhưng nó có tiền giờ còn biết thương người khác nữa hay con chín cứ nhắm mắt gả bừa cho nó đi chương ba trăm bốn mươi bảy tối nay ở bên tôi được không cảnh sát tám vâng anh châu bò anh có tiền đồ thần kinh lên xe hiến thanh ti kéo áo khoác nhạc thính phong xuống cô tóm tóc nói xin lỗi đâm nát xe anh mất rồi về tôi sẽ đền cho anh nhạc thính phong thầy dáng vẻ lãnh đạm của yến thanh ti hai mắt sưng đỏ lòng anh như bị đâm mấy cái anh nết miệng cười một cách không đàng hoàng được thôi vậy đêm nay em ở bên tôi đi anh cũng muốn an ủi cô vài câu nhưng có lẽ giờ thứ yến thanh ti không cần nhất chính là an ủi yến thanh ti ngẩn ra một lúc mới hiểu chữ cậy mà anh nói không phải là bồi trong đền tiền mà là bồi trong buổi ngủ cô cười tối nay không được rồi để h ô m khắc nhé đưa tôi về cẩm tú viên đi đều có âm đọc giống nhau là vẽ ải nhạc thái tử nói lạ yến thanh ti nghe hiểu thầy nhờ không tôi không đưa em về đó được yến tùng nam đang c ầ m chốt ở đó chờ em kìa nhạc thính phong nhẫn ga lái xe về nhà mình yến thanh ti nhữ mày giờ cô không muốn thấy yến tùng nam cô sợ cô sẽ không kiềm chế được mà giết ông ta mất thế đưa tôi tới đoàn làm phim trấn hồn khúc đi vậy nhạc thính phong đưa tay chọc lên mặt hiến thanh t i nhìn em thế này mà tôi có thể an tâm để em đi quay phim được sao để người phụ nữ của mình cả ngày vất vả bên ngoài ngay đến thời gian nghỉ ngơi cũng không có chỉ có thằng đàn ông vô dụng mới làm ra được chuyện đấy m ô i hiến thanh t i khẽ động cô muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì nhạc thính phong chỉnh nhiệt độ trong xe mệt thì ngủ một lát đi tiến thanh ti khép mắt lại nhạc thính phong lái xe rất ổn anh biết tiến thanh ti đang đeo trên lưng một gánh nặng cô tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình chuyện này đối với một đứa trẻ tám tuổi quả thật là quá kinh hoàng và ám ảnh ám ảnh cô cả đời này không thể nào quên đi được sau nhạc thính phong cha ra mẹ cô chết cũng không đơn giản như vậy tuy nhìn thì giống như tự sát nhưng kẻ trực tiếp gây ra cái chết của bà lại là yến tùng nam và diệp linh chi t ậ p vợ chồng chó chết đó khi ấy căn bản không hề nghĩ tới việc để bà sống con người ta khi trở nên hung ác và tàn nhẫn đúng là điều đáng sợ nhất thế gian này dừng xe trước cửa nhà yến thanh ti đã ngủ rồi cô nhắm mắt hơi thở đều đặn hàng lông mày nhữ lại tóc rơi xuống mặt làn da trắng sáng như ngọc bộ dạng cô như vậy thật sự rất giống một cô gái chân yếu tay mềm nhạc thính phong bê cô xuống xe vào tới cửa đã gặp nhạc phu nhân đang đi ra nhạc thính phong nhỏ giọng mẹ năm nhạc phu nhân thấy y ế n thanh ti còn lành lặn không sao cả bà vô lên ngực thở phào ngủ r ồ i hả mau bế lên nhà đi nhạc thính phong đặt y ế n thanh ti lên giường anh đắp chăn cho cô rồi xuống lầu nhạc phu nhân hỏi anh tìm thấy ở đâu vậy nhạc thính phong đón lấy cốc nước ngũ tẩu đưa cho uống một ngụm đồn cảnh sát nhạc phu nhân trận tròn mắt hoảng sợ nói xảy ra tai nạn thật à? vâng đâm vào lan can bị cảnh sát tóm cũng tại đầu góc con có vấn đề quên mất cô ấy mới về nước chưa được bao lâu chắc chắn không có thời gian thi lấy bằng bên cảnh sát bắt cả người lẫn xe con đi nộp phạt rồi đưa người về nhạc phu nhân vừa nghe thấy liền n g h u môi xe hỏng thì cậy nó người không sao là tốt rồi nhạc thính phong c h ê u bà mẹ không tiếc à, cái xe đó mười bảy chấm năm tỷ đấy nhạc phu nhân lường anh nhìn cái bộ dạng keo kiệt bủn xỉn của con kia chẳng trách lần nào trèo lên giường rồi cũng bị người ta đạp xuống không đạp con thì còn đạp ai nữa bộ trang sức phỉ thúy lần trước của mẹ còn 24.5 tỷ k ì a người ta đâm hỏng cái xe 17.5 của con con còn nợ người ta bảy tỷ nhân tính đấy nhạc thính phong không nhịn được bật cười mẹ mẹ biết tính toán thật tất nhiên là mẹ biết tính toán rồi ngày xưa hồi còn đi học mẹ học giỏi nhất là môn toán đấy chương 348, con thương người ta ghen tuông vì người ta mẹ năm mẹ không để ý thật chứ nhạc phu nhân tưởng nhạc thính phong hỏi vụ đâm hòng xe bà nói có gì mà phải để ý chẳng phải chỉ là tiền thôi sao con còn thiếu tiền à. nhạc thính phong trầm mặc một lúc nói hôm nay khi con thấy cô ấy khóc trong lòng cảm thấy rất khó chịu khi đó con nghĩ chỉ cần cô ấy cười một cái thôi con có thể làm bất cứ điều gì vì cô ấy nhạc phu nhân đặt di động xuống nhìn nhạc thính phong với ánh mắt quỷ dị bà vỗ nhẹ lên đầu anh con trai à, có nhiều khi làm chuyện gì cũng xuất phát từ tâm chuyện tình cảm thật ra cũng không phức tạp tới vậy khi trong lòng còn nghĩ tới một người mãi không thôi đau lòng vì người ấy ghen vì người ấy thì đó chính là yêu không cần nghi ngờ gì đâu cũng đừng cố chấp nữa giờ con mà còn băn khoăn đợi sau vài năm nữa con sẽ hối hận đấy nhạc thính phong sứ người anh năm yêu yến thanh ti sao thật vậy sao trái tim nhạc thính phong đống đập r ồ n r ậ p anh muốn nói nhưng không biết nói gì lúc này đầu óc anh trở nên trống rỗng nhạc phu nhân thấy nhạc thính phong như vậy liền biết cậu con trai ngốc của bà thật ra cũng chưa tự hiểu rõ rồi bà vươn tay đập lên đầu nhạc thính phong một cái t h ằ n g ngốc này cả ngày chỉ biết có bò lên giường bị ngủ hưng bao nhiêu lần rồi mà vẫn không hiểu hả? tính khí cục cằn như chó của con bình thường mà bị người khác đá khỏi giường đã xông cắn chết người ta rồi đây còn cứ phóng túng như vậy con nói xem con không muốn có được trái tim của con bé thì còn còn muốn gì đây mặt nhạc thính phong đ ô n g đỏ lên anh đứng dậy đi lên lầu nhạc phu nhân bật cười thành tiếng nhạc thính phong đi được vài bước lại n g o ả n lại hỏi mẹ sáu mẹ có hối hận vì đã lấy ba con không nụ cười trên gương mặt nhạc phu nhân n h ạ t dần bà nói tất nhiên là hối hận rồi nhưng s a o hối hận cũng có làm gì được nữa đâu con cũng bỏ ra được mấy chục năm rồi mẹ cũng đã già cả đời này cứ sống vậy thôi như vậy cũng ổn được vui vẻ làm điều mình thích cũng chẳng thiếu tiền tiêu mẹ thấy vậy là đủ mãn nguyện rồi nhạc phu nhân bao năm nay có thể giữ được tính cách như vậy quan trọng nhất vẫn phải dựa vào tâm tình lạc quan và dễ thỏa mãn của bà hôm nay nếu như không phải hạ lan phu nhân cứ xuống tay với yến thanh ty chắc có lẽ nhạc phu nhân vẫn không quá đặt nặng vấn đề bà sẽ chỉ cười ha ha rồi giả vờ ngờ nghệ tiếp tục sống cuộc sống của mình bà chỉ là đơn thuần chứ không phải làng ốc trước đây có hơi ngốc một chút là vì bà lười chẳng muốn so đo tính toán với người ta thôi vậy trước đây mẹ có từng nghĩ tới việc ly hôn không nhạc phu nhân gật đầu tất nhiên là có rồi mẹ có ngốc thật đâu n ă m đó mẹ sống chết đòi ly hôn nhưng con cứ ôm chân mẹ khóc mãi nên mẹ đành thôi nhạc thính phong nhết khoe miệng mẹ sau này con sẽ hạnh phúc chắc chắn đấy nhạc phu nhân hử mũi một tiếng Sì,、sí, con cứ lấy được con dâu về cho mẹ trước đi rồi hắn nói một đứa tính khí cộc cằn như con thì chó nó cũng chẳng muốn theo nếu đổi lại là người khác vào ngồi vào vị trí của nhạc phu nhân chắc người đó khó có thể sống thoải mái dễ chịu được như bà cuộc đời này của bà xem như cũng thuận buồn xuôi gió khi còn trẻ ở nhà mẹ để được chiều chuộng thương yêu bà sớm đã hình thành tính cách ngây thơ chân chết bất hạnh lớn nhất đời này của bà có lẽ chính là kết hôn với người không thuộc về mình nhưng bà lại may mắn có được một đứa con trai con trai bà là người thừa kế duy nhất của nhạc gia không ai có thể dung chuyển được địa vị của bà và con trai bà cả bao năm nay thái độ sống của nhạc phu nhân vẫn luôn là chồng là cái quái gì vậy tôi thèm vào quan tâm ông sống chết thế nào chỉ cần tôi và con trai tôi sống tốt là được nhạc thính phong ngồi canh bên giường nhìn yến thanh ti say đám thấy hàng lông mi của cô khẽ động rồi dần dần mở mắt ánh mắt mơ màng tối đen vô thần một lúc sau mới dần lấy lại tiêu cự chương ba trăm bốn mươi chín hình như con bị thất sủng rồi nhạc thính phong khe nói tỉnh rồi à chín yến thanh ti nghe thấy tiếng của anh lập tức tỉnh hẳn cô vội vàng ngồi dậy tôi ngủ bao lâu rồi còn sớm giờ mới hơn bốn giờ chiều thôi muộn thế rồi á y ế n thanh ti vội s ố c chăn xuống giường nhạc thính phong ngăn cô lại em muốn đi đâu y ế n thanh ti vén tóc ra sau thai tôi phải tới phim trường nhạc thính phong ơn yến thanh ti xuống em nhìn sắc mặt như q u ỷ của em xem không được đi lâu hết không được tối nay còn có cảnh quay của tôi cũng không còn nhiều cảnh lắm trong tuần này là có thể đóng máy rồi tôi không thể làm chậm trễ tiến độ của mọi người được nhạc thính phong thấy câu ngoan cố như vậy đành nói giờ cũng đã tối đâu em vội làm gì ăn xong cơm tối rồi tôi đưa em tới đó tiến thanh ti gật đầu được nhạc thính phong hơi nhớ mày em là người phụ nữ của tôi đừng có bức ép bản thân mình quá như vậy t ô i không có nhạc thính phong cười lạnh một tiếng anh không nói tới chuyện cô lái xe gây tai nạn c ũ n g không an ủi cô bất cứ câu nào vì hiến thanh ti là người không cần tới sự an ủi cô như một con thằn lằn mất đôi vậy tuy đau nhưng không nhất thiết phải cầu cứu bất cứ ai cô cũng có thể tự mình đứng dậy cô là một người như vậy đấy trông cô gầy yếu nhưng lại không hề yếu đuối cô kiên cường hơn bất cứ ai nhưng cũng lại mỏng manh vô cùng nhạc thính phong rắc khiến thanh ti xuống lầu nhạc phu nhân ngẩng đầu thấy hai người thuận miệng nói tỉnh rồi à uống cốc sữa kia đi y ế n thanh ti ngần ra không ngờ nhạc phu nhân còn chuẩn bị cho cô một cốc sữa nữa ngũ tẩu bưng sữa lên cho y ế n thanh ti cô lẩm bẩm con sáu nhiều năm rồi còn không uống sữa uống đi bác bảo ngũ tẩu cho đường vào rồi không có mùi nữa đâu nhạc thính phong nhìn lên bàn không có ly thứ hai hỏi mẹ của con đâu nhạc phu nhân gãi đầu con ngũ tẩu bà lấy cho nó một chai nước lọc đi mẹ sao con cứ có cảm giác con bị thất s ủ n g thế nhỉ nhạc phu nhân n g h i hoặc con từng được s ủ n g ai à? yến thanh ti bật cười khu khu thật ngại quá con không nhịn được năm nhạc thính phong thấy yến thanh ti cuối cùng cũng cười rồi anh quả nhiên rất thích nụ cười của cô bất kể cô có cười thế nào dù cho đó có là nụ cười tàn nhẫn nụ cười khi đang hám hại người khác cũng được chỉ cần cô cười là tốt rồi mẹ con vừa bảo mẹ hiểu chuyện thông minh xong sao giờ mẹ đã lại hố con rồi nhạc phu nhân nhún vai mẹ cũng có nói dối đâu nhạc thính phong ngắt lời anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa mẹ tối nay thanh ti phải tới đoàn làm phim nhạc phu nhân nhìn giờ cũng sắp năm giờ rồi vội đứng dậy ờ vậy để giờ mẹ đi nấu cơm ăn xong rồi hắn g đi trong lòng yến thanh ti cảm thấy ấm áp cô rất ngưỡng mộ vì nhạc thính phong có được một người mẹ như vậy cô cũng từng có chỉ là mất đi rồi hơn nữa cũng không bao giờ có thể tìm về nữa con cũng vào bếp xem yến thanh ti nhét cốc s ư a đã uống hết vào tay nhạc thính phong nhạc thính phong vốn không muốn để cô đi nhưng nghĩ lại để hai người họ tiếp xúc nhiều với nhau cũng tốt được vậy em bảy đi đi bảy đợi chút nhạc thính phong nghiêng đầu nhìn yến thanh ti đang sắp phát c á o đông túi xuống hôn cô vươn đầu lưới ra liếm hết sữa còn đọng lại trên môi mùi vị cũng được lắm yến thanh ti đỏ mặt nhạc phu nhân ở phía xa đang vịn vào cửa nhìn lén thấy ánh mắt của yến thanh ti bà vội v ờ như không có chuyện gì xảy ra quay ngược vào tiếp tục rửa rau yến thanh ti giơ tay véo vào cánh tay nhạc thính phong đẩy anh ra rồi vào bếp chương ba trăm năm mươi không cần phải tiếc tiền thay nó mặt yến thanh ti vẫn còn nóng bừng lên cô hỏi bác có cần con làm gì không nhạc phu nhân cũng không khách khí gọt khoai tây đi bà đối xử với yến thanh ti rất tự nhiên không một chút khách khí khiến cô có ảo giác cô đang được coi như người thân của bà À i ìa bác quên mất nữ diễn viên các con đều phải chú ý chăm sóc tay con đi găng tay vào đi không cần đâu đi găng tay gọt khoai bất tiện lắm nhạc phu nhân kinh ngạc nhìn yến thanh ti gọt khoai vừa nhanh vừa đẹp không ngờ con lại gọt thạo thế yến thanh ti cười hồi trước khi còn ở nước ngoài con có làm thêm ở một quán ăn trung quốc nhạc phu nhân trước mắt lại thêm một điều đáng ngạc nhiên nữa không ngờ yến thanh ti còn đi làm thêm bà cứ tưởng những cô gái như cô khi ra nước ngoài thì đều là con gái nhà giàu sang đó để nam đi học dạ o phố mua sắm quần áo chứ nhà họ yến cũng đâu có nghèo sao cô còn phải đi làm thêm lúc ăn cơm yến thanh ti nghĩ kỵ gì nói xin lỗi bác gái con bồ hớn đâm hỏng xe mất rồi bị nát bấy luôn chuyện đến năm cô còn chưa nói xong nhạc phu nhân đã dùng đúa gõ vào m g u bàn tay nhạc thính phong nó nhiều tiền lắm trước đây tác a i tác quái đánh cược với người ta một tiếng thua hai chiếc tẩy gạn nhỉ làm bác tức tới nỗi bệnh tim tái phát bác nói con nghe không cần phải tiếc tiền thay nó đâu tiến thanh ti kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân cô không ngờ bà sẽ nói những lời này trên đời sao lại có người đáng yêu vậy chứ nhạc thính phong nổ một cục xương ra anh nghĩ vào những lúc như thế này tốt nhất là không nên nói gì hết nhưng chiếc xe đó năm rất nhiều tiền bảy nhạc phu nhân t h ở ơ như không không có tiền thì để nó kiếm nó là đàn ông không kiếm tiền nuôi gia đình thì còn cần nó làm gì nuôi tốn cơm tốn gạo nhạc thính phong n g n g đầu mẹ tiền tiêu vặt tháng sau bảy a tám nhạc phu nhân gắp cho nhạc thính phong một miếng thịt bò cười nói con trai ăn nhiều một chút dạo này con gầy quá nhạc thính phong chín mười một ăn cơm xong t i ế n thanh ti phải tới phim trường nhạc phu nhân gọi cô lại lên lầu lấy xuống một túi đồ đưa cho cô tốt xấu gì con cũng là con gái mấy đồ dưỡng da thường ngày cũng không có có nữ minh tinh nào như con không mấy cái mặt nạ với bộ dưỡng này còn cầm về dùng trước đi hôm nay bác đi mua sám không cẩn thận mua hơi quá tay dùng không hết nhạc phu nhân tỏ ra kiêu căng rõ ràng là muốn đối xử tốt với người ta nhưng lại cứ khăng khăng nói tôi không phải là cố tình mua cho cô đâu nhạc phu nhân chừng này tuổi rồi đồ dưỡng da bà dùng nhiều nhất chắc cũng chỉ là mấy thứ xóa nếp nhăn và căng da nhưng những thứ bà đưa cho y ế n thanh ti đều là mấy đồ dưỡng trắng cấp nước chuyên dùng cho các cô gái trẻ đây rõ ràng là bà cố tình mua cho cô nhưng lại không chịu nhận y t hệt ì h nhạc thính phong y ế n thanh ti nhận túi đồ nặng trịch tâm trạng cô cũng nặng nề theo bao năm nay loại người đê tiện khốn nạn nào cô chưa gặp qua nhưng cô chưa từng gặp ai đối xử với cô tốt như bà h ế n thanh ti siết chặt tay cố gắng mỉm cười nói bác gái cảm ơn bác bác bảy chắc không phải thật sự nhìn chúng con rồi chứ muốn con làm con dâu bác đấy chứ nhạc phu nhân hất cảm xì con đừng nào tưởng nữa muốn làm con dâu bác vậy sáu vậy bảy phải làm bác vui mới được được rồi được rồi hai đứa mau đi đi nhìn thấy hai đứa là thấy phiền đứa nào cũng khiến bác phải nhọc lòng hết nhạc thính phong cười nói vâng bọn con đi đây đi luôn đây mẹ đừng có nhớ bọn con đấy nhạc phu nhân quay đầu ai thèm nhớ chúng mày mẹ ở nhà một mình tự do tự tại không phải sướng hơn sao